Trung quanh tu giả đều xem ngây người, ngươi, kia hồ yêu như thế nào sẽ quản ngươi chết sống. Thiếu niên nhìn chầm chầm mới vừa đem hắn đẩy ra đi chắn lôi người trầm giọng nói, bởi vì có người mặc kệ, cho nên yêu mới quản. Chê cười. Nào có yêu sẽ cứu người, ta xem ngươi định là cùng yêu từng có liên quan nó mới có thể cứu ngươi. Ngươi nói. Ngươi có phải hay không cùng yêu cấu kết? Đối phương ngược lại đánh một bá, đúng lý hợp tình mà nghi ngờ, ta đã sớm cảm thấy ngươi không thích hợp. Mỗi lần ra ngoài gặp được yêu đều có thể toàn thân mà lui, hoặc là gặp ngươi liền chạy hoặc là chính là bắt được cũng không dám thương ngươi. Ngươi có phải hay không căn bản là không phải người, là yêu. Thạch lôi nghe được khí cười, tức giận nói, ngươi mới là yêu. Bàng thính thường giao. Nàng có loại dự cảm. Đại ca cũng muốn độ kiếp. chương 46 chân trời góc biển chín. Thiên lôi tư tán, nhưng rèn luyện nơi thôn dân đám người lại không chịu ảnh hưởng, hoàn toàn nhìn không tới đột biến sắc trời cùng biến cố. Nhưng thật ra có chút mờ mịt khó hiểu mà nhìn chung quanh rèn luyện giả nhóm như lâm đại địch từng người chạy trốn Thường giao lôi kéo tống tế tuyết thối lui an toàn địa phương Trên đường quét mắt liều lớn dưới không thấy bạch thi kiếm tu thân ảnh Hẳn là linh cảnh không muốn cho nàng quá nhiều tin tức Làm nàng nhìn thấy bạch thi kiếm tu cũng coi như là nào đó thí luyện Giải khai nàng khúc mắc Biết được bạch thi kiếm tu đều không phải là đối nàng ôm co sát tâm Mà là bởi vì huyết mạch vấn đề mất đi ký ức dẫn tới Ở kia phía trước thâm ái phi cùng chưa xuất thế nữ nhi, này đó đủ để tiêu trừ thưởng giao tâm ma. Thanh thanh. Tống tế tuyết bỗng nhiên giữ chặt thường giao, đem trong tay linh thạch đưa ra, nó thay đổi. Thường giao quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy linh thạch phát ra mỏng manh Huỳnh quang, phía trước cấp ra chỉ dẫn chữ viết chính hóa thành cho tàn tan đi, biến thành chỗ trống. Hắn rèn luyện thế nhưng qua. Thiên đạo giò xét vân sơn quân nội tâm, biết hắn sống ở nhị sư huynh Linh xuyên bóng ma bên trong. Bởi vậy muốn hắn chính tay đâm chính mình bóng ma mới có thể đi ra cuối cùng một bước, lại không nghĩ mới vừa rồi tề quang như vậy một nháo cùng thường giao phản ứng, trực tiếp làm tống tế tuyết từ quá vang bóng ma chung đi ra, lại không sợ bất luận cái gì trước kia cực khổ. Thường giao trong lúc nhất thời cũng không biết nói nên nói cái gì, chúc mừng Vân Sơn quân đắc đạo phi thăng. Tống tế tuyết ủ rột ánh mắt nhìn nàng, Hiển nhiên nếu thường giao nói như vậy nói, hắn chỉ biết trở nên càng ngày càng lâm trầm. Gen luyện nơi đã bắt đầu lay động chấn động hóng mất. Này phiến không gian sắp sụp đổ, trong bóng đêm tứ phương đỉnh đài cao chi cảnh như ẩn như hiện. A Tuyết, Nhập Hoàng Tâm nhãn soi những người khác đều thấy được rõ ràng, tứ phương đỉnh bóng dáng đã đem Tống Tế Tuyết toàn bộ bao trùm. Ở hết thể sụp đổ nháy mắt thường giao phản nắm lấy Tống Tế Tuyết tay, lóc chân ở bên thai hắn ôn thanh nói, đi phía trước đi thôi, không cần vì ta dừng lại. Giàn luyện nơi rách nát, mọi người trong mắt đều nhìn thấy kia cây thật lớn gỗ đỏ phù tang thụ, cùng với nên đón Tống Tế Tuyết lên đài tứ phương đỉnh. Linh cảnh trung thời gian trôi qua hồi lâu, nhưng đối linh cảnh ngoại người tới nói bất quá trong nháy mắt sự. Bọn họ còn tại Đại Âm Sơn say giang phong trong yến hội, từng đạo cổ sáng ở khắp nơi tiếng kinh hô trung dâng lên đem Tống Tế Tuyết vòng ở trường giai thượng, tia cổ sáng đem Thường giao cũng ngăn cách, Tống tê Tuyết ánh mắt nháy mắt liền thay đổi. Tế Tuyết, Thường giao cách cổ sáng ôn nhu trấn an hắn, không có quan hệ, nói không chừng ngươi phi thăng thành thần sau còn có thể mau chóng giúp ta tìm được mất trí nhớ nguyên nhân cùng giải quyết biện pháp. Chúng ta không phải chính yêu cầu cái này sao? Tống tế tuyết là không có khả năng ném xuống nàng đi tứ phương đỉnh, nhưng thường giao không nghĩ hắn vì bất luận kẻ nào từ bỏ thuộc về chính mình cơ hội, hắn đời này đã đủ khổ, cùng phàm trần ràng buộc tới rồi nên chém đoạn thời điểm. Trường dai hai bên của sáng trung sinh ra vô số quái ảnh từng con có thể so với trời cao lay động gạo giống, đây là cuối cùng một quan, chỉ cần chém giết này đó trần thế ác duyên hắn là có thể một bước lên trời đạp đất phi thăng thành thần. Tâm kiếm trận không chịu không chế mà bao trùm tan đi Chi quỷ phát ra trầm ngầm kiếm minh hơi hơi phát run, chàng ngập không chịu chủ nhân không chế hưng phân chiến ý. Tống Đế Tuyết ở thường giao ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú hạ xoay người sang chỗ khác mặt hướng kia nói thông thiên trường giai. Vân Sơn quân phía sau truyền đến kinh ngạc cảm thán cùng cực kỳ hâm mộ thở nhẹ thanh. Nhậm Hoàng đế tâm liệt phê nói: "A Tuyết, giúp ta đem Cửu Vĩ Thiên Hồ đánh hạ tới lại phi thăng a. Nó như vậy đại chỉ ta đánh không lại." Thường giao khỏe mắt nhẹ trừu, dư quét mắt còn ở bên cạnh Thiên Lôi Trung Cửu Vĩ Thiên Hồ. Lần này có thể thuận lợi độ kiếp, nhị ca tu vi lại đến tân cảnh giới, vết thương cũ hẳn là cũng có thể khỏi hẳn. Đại yêu ở côn luân độ kiếp, quả thực chưa từng nghe thấy. Ai, nói chuyện nghiêm cần điểm, nó là ở vạn tượng linh cảnh độ kiếp hào đi. Chính là, Vân Sơn quân phi thăng phá linh cảnh mới đem kiểu vị thiên hồ cùng nhau đưa tới này tới. Côn luân tam sơn đệ tử sôi nổi trấn áp những cái đó ý đồ cấp côn luân tìm việc luân luận, cũng có không ít tôn giả trầm ổn bày trận phân phó nói, này kiểu vị thiên hồ độ kiếp đem thành Phòng Ngừa nó độ kiếp sau đại náo một hồi, trước tiên ở Tây Giang Phong bảy già khoa yêu trợ. Đinh Quân Quân, Tiên Đầu đại nhân, Trưởng môn, Tạ Hộ Pháp. Các môn các phái đệ tử hoặc thân bằng xôi nổi triều tứ phương đỉnh tới rồi tìm người, Vu Giá vốn là muốn đi đem bị linh kiếm đinh trên mặt đất tề quang vứt lên, lại thấy chính hắn tránh thoát linh kiếm mang theo một mảnh huyết sắc, đồng thời giải trừ nhạc nam một đoạn âm chú, hồng mắt triều tứ phương đỉnh cổ sáng đi đến. Hiện giờ không có rèn luyện linh lực cấp chế, Tề Quang siêu cường chú luật bản lĩnh thi triển, cầm kiếm chỉ hướng Tống Tế Tuyết khi dưới chân sinh ra cao dài chú văn lan tràn, thoáng chốc cuồng phong nổi lên bốn phía. Tề Quang Dừng tay, trở về. Vũ gia cùng phù kỳ đồng thời quát. Tề Quang mắt điếc hai ngờ, nhìn chằm chằm Tống Tế Tuyết bóng dáng chiều cột sáng chém tới, Tống Tế Tuyết, Người mơ tưởng phi thăng, Trả ta sư minh cùng tiểu sư đệ mệnh tới. Nhạc Nam một cùng nhậm hoàng sôi nổi ra tay cản hắn, lại không nghĩ Quang có thể liều mạng đến lấy huyết vì chú. Trên tay hắn một giọt tiểu huyết châu bạo liệt tản ra hóa thành vô số chú quang, đây là căn bản không quan tâm chung quanh còn có chút tu vi thấp kém đệ tử, bị thu hận hướng hôn đầu chỉ lo sát tống tế tuyết. Chú quang phá tan nhạc nam một cùng nhậm hoàng phong hộ, đẩy ra mêng mênh mông lệ phong cùng quang trận làm không ít đệ tử đều che mắt kêu lên đau đớn, Thạch Lôi bất hạnh lại ở công kích trong phạm vi, lại lần nữa bị người đẩy ra đi, lần này không có người cứu hắn. Thường giao dư quang thoáng nhìn phía sau chém tới tràn ngập sát ý chú quang cùng kiếm mặt mày lạnh lùng quay đầu gian yêu khí tràn ngập toàn bộ say ra phong, đưa tới mọi người chú ý yêu khí cùng Linh tức chú quăngg và chạm phát ra ra bén nhọn tiếng vang vu Sơn quân đám người sôi nổi dơ tay chống đỡ này cổ khổng lồ yêu khí đánh sâu vào đây là hạ tăng y che trở phía sau nữ nhi khi triều Tứ Phương đỉnh trưởng dai chức thường giao nhìn lại khổng lồ yêu khí phóng thích đem nàng trước người cảnh tượng đều trở nên vọn vẽo mơ hồ chỉ có thể mơ hồ thấy một hình bóng quen thuộc thế quan tại đây cổ yêu lực uy áp dưới ngạnh căng một lát đã nhĩ mùi xuất huyết không ngừng Hộ thể linh quang chính trở nên càng ngày càng mỏng manh ngảm đạm, như là thiêu đốt qua đi tinh hỏa cho tàn dần dần tan đi. Hắn trong lòng thầm mắng một tiếng, rốt cuộc chịu đựng không nổi cầm kiếm quỳ xuống đất, dưới chân lan tràn tản ra chú văn cũng nháy mắt đình chỉ. Thế Quang, Vũ Dạ rút kiếm cả giận, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" "Đại sư huynh, đến bây giờ ngươi còn không rõ sao?" "Nhị sư huynh cùng phàm nghĩa chính là nàng cùng Tống Tế tuyết giết." Tế Quang cũng tức giận nói, "Ngươi muốn ta trơ mắt nhìn giết chết bọn họ hung thủ phi tháng sao?" Ta làm không được. Thế quang giận mà quay đầu lại nhìn về phía thường giao, còn có ngươi. Ngươi là ta đã thấy nhất ngu xuẩn phạm nhân. Thường giao thần thái khinh mạn tứ phương đỉnh nhấc lên linh tức quần phong cùng lôi kiếp tia chấp ở nàng phía sau mánh liệt, nhậm hoàng mắt mù lại có tâm nhãn, có thể minh, coi vạn vợ, ngươi lại có mắt không trọng, cầm cũng vô dụng, không bằng đem này hai mắt hạt trâu đảo ra đưa cho nhậm hoàng làm hắn nhìn xem. Nhậm hoàng lôi kéo khỏe miệng khô cằn cười nói, ra mùi ổi. Ta trong lúc nhất thời thế nhưng không biết ngươi là ở khen ta còn là muốn bắt tể quang ghê tầm ta. Thường giao không dao động nói, ngươi cho rằng ninh xuyên cùng đoạn phàm nghĩa đều là lòng dạ hẹp hỏi, ghen tị thả đạo đức thấp hèn dối trá tiểu nhân. Ngươi cầm miệng. Bọn họ há là ngươi một con nửa yêu có thể lung tung bình luận. Quang cả giận nói. Thường giao không thấy tức giận, lại cũng không triệt hồi bàng bàng yêu khí, cười khẽ gian uy áp càng trọng, ép tới tể quang trong cổ họng một ngọt mánh phun một búng máu. Tam Sư Minh Tránh ở vu dã bên cạnh tăng lịch sắc mặt trắng bệnh, hai chân nụn ra, không dám nhìn tới thường giao, thanh sắc run rảy nói, ngươi, ngươi đừng nói nữa, đừng lại kích thích nàng. Ngươi cho rằng ngươi nhị sư huynh ninh xuyên có bao nhiêu cao thượng. Thường giao tầm mắt sẹt qua Phụng thiên tông người, ngừng ở một người hai vai run rảy mị phụ nhân trên người, ngữ điệu ôn hòa lại tràn ngập huy ác, trung sư tỷ không bằng từ ngươi tới chính miệng nói cho ninh xuyên cho săn, hắn vì sao sẽ chết ở ta trong tay giọng nói rơi xuống khi một đạo yêu khí cuốn lấy Mỹ phụ nhân bên cạnh thiếu niên cổ tiểu thiếu niên tức khắc sắc mặt trắng bệnh khó có thể hô hấp thống khổ mà hô một tiếng mẹ Mỹ phụ nhân hoảng thần hô ta nói ta nói người mau dừng tay thường giao khẽ nâng cảm đầu ngón tay yêu khí lại không đo rớt. Mỹ phụ nhân hai mắt đấm lệ run dẩy thanhh em nói Ninh sư Minh Ninh Xuyên hắn đang chết năm đó là ta cầu Vân Sơn quân giúp ta giết Ninh xuyên Trung sư Mội tang lịch dùng mình một cái ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng xong rồi Ngươi đang nói cái gì? Tế quang triều Mỹ phụ nhân khiếp sợ nhìn lại, thực mau lại tức giận nói, Trung Linh, năm đó ngươi lưu luyến si mê nhị sư mình không được tái giá người khác. Là Ninh Xuyên bước ta. Ngươi nói được không sai, ta năm đó là thích quá hắn, nhưng Ninh Xuyên chưa bao giờ tiếp thu quá ta, tâm tình hảo liền đầu ta chơi một chút, không có hứng thú thời điểm đem ta vứt đi sau đầu, vẫn luôn là ta đuổi theo hắn chạy, sau lại ta mệt mỏi, ta tìm được rồi chính mình thiệt tình thích người. Hắn lại cố tình không chịu vung tha ta. Mỹ phụ nhân nắm chặt đôi tay móng tay véo nhập thịt chảy ra huyết sắc, nàng mặt mày thống khổ cùng lời nói oán hận làm người chung quanh run sợ. Ninh xuyên không yêu ta, nhưng hắn chiếm hữu rục quấy phá, vừa không yêu ta lại không chịu thả ta đi, biết được ta cùng với Phụng Thiên Tông định ra hôn ước sau càng là làm trầm trọng thêm huy hiếp ta. Không có khả năng. Tế quang theo bản năng phủ nhận, nhị sư huynh hắn là thiệt tình thích ngươi. Mỹ phụ nhân nghe được mãn nhãn kinh thường, tế quang, ngươi mới là cái kia bị hắn lửa đến nhất thằng người Ninh Xuyên ở ta xuất giá đêm trước hủy ta trong sạch bị Vân Sơn quân gặp được, ở khi đó liền đối với Vân Sơn quân có sắc ý, là ta cầu Vân Sơn quân không cần nói cho bất luận kẻ nào, đem bí mật này lạn vào bụng. Nhưng Ninh Xuyên còn không chịu vương tha ta, hắn không chịu vương tha ta. Mỹ phụ nhân gần như gạo giống mà đem mấy năm nay hoán hận cùng sợ hai nói ra, nhập vạn vật rèn luyện tiến quỷ triệu ngày đó, là Ninh Xuyên cùng đoạn phàm nghĩa tưởng kết phường tính kế tống sư huynh trước đây. Khi đó nàng cùng Ninh xuyên tri đoán hận đã thâm Lại vô lực phản kháng Ninh Xuyên khống chế, ở rèn luyện nơi rơi vào quỷ triểu ngày đó là thường giao dối tay đem nàng rác ra, cùng nàng khinh thanh tế ngự nói, ta không thích hắn cùng nữ nhân khác có điều đốt định, cho nên Trung Sư tỷ ngươi nói cho ta, ngày đó buổi tối đã xảy ra cái gì, ta giúp ngươi giết Ninh Xuyên. Trung Linh Căn Buồn vô pháp cự tuyệt thường giao đề nghị. Vì thế nàng hỗ trợ dẫn đi tống tế tuyết, làm thường giao lẻ loi một mình đi quỷ triểu thấy Ninh Xuyên cùng đoạn phạm nghĩa, cũng là ngày đó, này hai người chết ở vạn tượng linh cảnh Ở đây người đã bị mỹ phụ nhân này một phen lời nói cấp cả kinh trở tay không kịp, Ninh Xuyên cùng đoạn phảng nghĩa bên ngoài hình tượng quả thực không cần quá hảo, mặc cho ai đều phải nói một câu ôn nhuận quân tử phẩm hạnh tốt đẹp, lại không nghĩ rằng lại là cái làm ra như thế đê tiện bất kham việc tiểu nhân. Vũ Giá đã chịu đánh sâu vào lớn nhất, hắn khó có thể tưởng tượng hơn 20 năm sớm chiều ở trung sư đệ gương mặt thật lại là như thế, nghĩ đến sùng ái sư mọi càng là ở hắn Mỹ mắt phía dưới gặp như thế kết nạ. Hắn mấy năm nay trừ bỏ tu luyện đều làm cái gì? Vũ giã lấy kiếm tay thế nhưng không tự giác ở phát run. Người! Người nói bậy! Nhị sư huynh như thế nào sẽ là loại người này? Tề quang trên mặt huyết sắc toàn vô, mu bàn tay gân xanh nhận hiện, chỉ theo bản năng địa đạo là trung linh nói bậy cự tuyệt đi tin tưởng như thế thảm đạm chân tướng. Tề quang, tề sư huynh, ta xuất giá đêm trước, Ninh xuyên vẫn là cùng ngươi cùng nhau tới tìm ta. Mỹ phụ nhân dơ tay trà lau nước mắt, chậm rãi cất bước chiều tề quang đi đến, trong tay linh lực hoa kiếm hóa nói nhưng khi đó chỉ có ngươi một người đi rồi, hắn còn ở. Tê Quang chỉ cảm thấy đại nao tròn váng, liền cụ vài khẩu hết đồ chính mình đẩy tay đẩy người đều là, dơ bẩn khó coi. Không phải như thế, ngươi nói dối, không phải. Tê Quang quay đầu đoán hận mà nhìn thương dao là ngươi cái này yêu nữ mê hoặc trùng sư muội là ngươi kêu nàng nói như vậy đúng hay không. Cùng này đó trật vật tu giả so sánh với, hắn trong miệng yêu nữ lại dù bận vận ung dung ý cười doanh doanh, ngươi nếu là không tin. Ta cũng có thể chịu ngươi nhị sư huynh sinh hồn tới ràng co. Cái gì? Thế quang phẳng phất bị xét đánh giống nhau ngây người. tang lịch tắc kinh hoàng thất thanh hô. Tam sư huynh đủ rồi. Không cần lại nói chuyện này. Ngươi, ngươi không cần lại quảng. Ninh xuyên chính là người như vậy. Trung sư mội nói được không sai. Hắn chính là đáng chết. Hắn chính là... Thường giao tầm mắt lướt qua tế quang rừng ở tang lịch trên người. Hắn lập tức thất thanh. tang lịch ngươi nói rõ ràng. Tế quang nhận thấy được không thích hợp Hắn run rảy ánh mắt thần sắc điên cuồng chất vấn. Người nói rõ ràng, nhị sư huynh sinh hồn là có ý tứ gì? Nàng như thế nào sẽ biết? Nàng như thế nào sẽ? Mỹ phụ nhân che lại rơi lệ không ngừng mắt cười nói. Ninh xuyên hắn xứng đáng ha ha ha. Thế quan một búng máu ngạnh ở hầu trung. Hắn giết ta phu quân. Ninh xuyên hắn ở vạn tượng linh cảnh giết ta phu quân. Cho nên hắn xứng đáng đã chết sinh hồn cũng không được gan giấc ngàn thu chuyển thế. Mà là bị nhốt ở yêu giới ngày đêm gặp tra tấn. Thế sư mình, Đây là ngươi cho tới nay muốn biết chân tướng. Ta cũng rốt cuộc có dũng khí nên đón ngày này. Mỹ phụ nhân đoán hận mà nhìn Tề Quang, trong tay linh kiếm lấy cực nhanh tốc độ một hoa, tất cả mọi người đắm chìm ở nàng vạch trần chuyện cũ chân tướng chung, trong lúc nhất thời thế nhưng không chú ý nàng động tác. Trung sư muội! Tang Lịch cùng Vu Giá đồng thời kinh hô, gan mật nước ra. Tê Quang chỉ cảm thấy tảng lớn ấm áp huyết sát xáí vẻ mặt, hắn từ trước đến nay yêu thương sư muội ở trước mặt hắn tự vận mà đi. Không! Không nên là cái dạng này! Trung sư mượi Tề Quang run rẩy xuống tay vươn rồi lại không dám đi chạm vào kia trương vẫn có nước mắt mặt. Thường giao đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, một sợi hắc khí lạng yên chui vào mỹ phụ nhân trong cơ thể. Nàng cười khẽ thanh, "Tề Quang, nhìn xem bị ngươi bức tử trung sư tỷ, nếu là ngươi năm đó sớm chút thấy rõ ninh xuyên gương mặt thật cũng sẽ không đi đến này một bước, này nhưng đều trách người chính mình, ngươi lại không biết xấu hổ đem sai lầm đẩy cho người khác, làm một kẻ xảo trá người nhu nhược, cảm thấy cái gì đều là người khác sai, ngươi cái gì sai đều không có." Ngươi xem chết ở ngươi trước mặt trung sư tỷ còn không cảm thấy chính mình sai rồi sao? Nữ nhân khinh mạn trong thanh âm mang điểm không dễ phát hiện mệt hoặc, nghe được tề quang tuyệt vọng không thôi. hắn điên cuồng lắc đầu liền kiếm cũng cầm không được rơi xuống trên mặt đất, ngẳng đầu nhìn về phía thường giao khi trong mắt đã là không có phía trước tiêu ngạo, cả người đều đã hỏng mất. hắn thậm chí bắt đầu sợ hãi thường giao, từ đấy lòng sinh ra sợ hãi bay nhanh lan tràn. Giờ khác này tề quang thật sâu ý thức được trước mắt nữ nhân là chỉ có thể chuẩn xác lợi dụng phàm nhân nhược điểm thập phần nguy hiểm đại yêu. Yêu là rào hoạn, âm an, đê tiện. Khó có thể chiến thắng. Sư muội Tăng lịch ôm trung linh thanh sắc khàn khàn lại thống khổ. Hắn bị người thường chết đi thống khổ hướng hôn đầu. Thế nhưng đảo mắt nhìn về phía thường giao lộ ra căm hận chi sắc. Ngươi vì sao một hai phải như thế? Nếu mọi người đều cho rằng là tống tế tuyết giết, chính hắn cũng như thế căm chịu. Ngươi vì cái gì một hai phải buộc sư mội vạch trần này đạo thương xẹo Một cái năm đó ở chúng yêu trước mặt quỳ xuống xin tha vứt bỏ đồng môn chính mình sống tạm phản đồ phế vật, hiện tại lại tại đây chẳng cỡ nào thâm tình. Thường giao cười nói, các ngươi mấy cái sư minh chính là một cái so một cái càng làm cho người ghê tầm đâu. Tăng lịch sở dĩ như vậy sợ thường giao, là bởi vì hắn từng bị yêu bắt được vô cứu sơn, thấy bị thường giao vây ở vô cứu sơn hát trong sông chịu khổ ninh xuyên sinh hồn. Thường giao nói cho hắn, Ngươi cùng Ninh Xuyên chỉ có thể có một cái tồn tại trở về." Đại yêu cười nhìn hắn ở hắt trong sông cùng chúng yêu đấu pháp trận vật bất kham đến dãy rựa, nhìn Phạm Nhân lộ ra chính mình chân thật xấu xí kia một mặt, Tang Lịch vứt bỏ hắn nhị sư huynh hướng trên bờ bơi đi, một lần cũng không có quay đầu lại. Từ kia lúc sau thường giao ở Tang Lịch trong lòng chính là rõ đầu rõ đuôi ác yêu, sợ hãi chôn sâu ở hắn tâm. Tang Lịch thậm chí đáng thương tống tết Tuyết, đáng thương hắn bị một con nguy hiểm đại yêu hái. Này chỉ yêu bất động thanh sắc mà đem hắn người chung quanh rửa sạch lại đem hắn lửa gạt, làm hắn xa và ở bị ai ảo cảnh trung tin là thật. Ngốc tử! Yêu thật sự sẽ thâm ái một phạm nhân. Sao có thể? Nhưng là tống tế tuyết ái nàng, ái đến khó có thể tự kiềm chế, có thể thương đến tống tế tuyết thập phần, ít nhất cũng có thể thương đến thường giao một phân đi. tang lịch đống nhiên ở trong khoảng thời gian ngắn tụ tập sở hữu linh lực chiều đã mau đến tứ phương đỉnh tống tế tuyết hô, tống tế tuyết. Ngươi năm đó ở muôn đời khổ hải trảm kia chỉ yêu chính là thường giao, là ngươi chém nàng linh mạch. Ở tang lịch nói một nửa khi phát ra tiếng giít yêu khí đã chiều hắn giết đi, lại bởi vì tang lịch tụ tập đạo đạo phòng ngự xuyên phá chúng nó mà chậm một cái trước mắt, ở hắn giọng nói rơi xuống sau liền bị yêu khí xuyên qua hết hầu mà qua, mở to mắt lại tiếng động ngã xuống đất. tang lịch, tê Quang lại chơ mắt nhìn một vị sư đệ chết ở trước mặt hắn, cảm xúc cùng lý trí đều hắng mất, kêu to lấy kiếm chiều thường giao Độ kiếp mà về kiểu vĩ thiên hồ tự thường giao phía sau mở mắt ra, xinh đẹp ám kim sắt trong mắt quan mang, ở trên hư không trên cao nhìn xuống mà quan sát chúng sinh. Phân phật hắc do cuốn khởi tự thiên lôi bên trong tản ra, vẫn luôn hắc phượng phát ra kêu to đi vào thường giao trước người đem kia một kích chặt lại, rơi xuống đất khi một mặt bóng người đứng ở trong sương đen, y đi phát phiên phi, mang đến tàn khốc sát ý chăm chú nhìn say ràng phong thượng mọi người. Phượng yêu! Phượng yêu! Những người khác thấy rõ thường giao phía trước kia mặt bóng đen chân dung sau một đám kêu sợ hãi cảnh giác lên, mới vừa rồi đặt mình trong ở ngoài xem diễn này sẽ lại tràn ngập khẩn trương cùng nguy cơ cảm. Phượng tộc thiếu chủ Hắc y Iliad Bạc, này cực có đặc thù hình tượng làm mọi người liếc mắt một cái là có thể nhận ra hắn tới. Phục Tấn nửa híp mắt mắt nhìn quét phù kỳ đám người, cuối cùng ngừng ở tề quang trên người, con khỏe miệng lộ ra thị huyết cười, "Côn Luân, Vân Sơn. Thực hảo, tu rơi phê vật đều tại đây, đỡ phải phiền toái ta một đám đi tìm." Thường giao không quản độ kiếp trở về sắp đại khai sát giới đại ca, mà là quay đầu chiều tứ phương đỉnh nhìn lại. Vốn nên tiếp tục đi phía trước đi tống tế tuyết ngừng. Cột sáng trung bay ra hư ảnh đem hắn toàn bộ căn ướt, lại không có lọt vào một lát phản kháng. Bởi vì tống tế tuyết nghe được, đã từng ở muôn đời khổ hải chém yêu trừ hại, lại ngoài ý muốn cùng thường giao tách ra, lẫn nhau đều cho rằng đối phương bị yêu mang đi cho nên tiến đến nghị cách cứu viện. Ở kia mênh mông biển đen phía trên, tống tế tuyết thấy một con hóa hình đại yêu Kia thật lớn hai cánh đem ánh trăng cùng thiên địa đều che đậy, thuần trắng vảy xinh đẹp xinh quang mỗi một mảnh đều là tuyệt thế trấn bảo, nó cùng một khác chỉ yêu thú chiến đấu phong thích yêu lực uy áp làm hắn đều cảm thấy uy hiếp, hai chỉ đại yêu đánh nhau, nhấc lên sóng biển quay cuồng, mỗi một mảnh lang hoa đều lôi quân sát ý. Tống Thế Tuyết nhớ rõ kia chỉ màu trắng đại yêu ứng long, xinh đẹp, cường đại, cũng nguy hiểm. Hắn vì tìm thường giao dùng hết toàn lực, tâm kiếm chém ra sát chiêu bị thương hai chỉ đại yêu. Yêu chìm vào biển sâu bên trong mất đi thân ảnh. Đương Tống Tế Tuyết từ biển sâu trung tìm được Thường giao khi nàng đã cả người là huyết, xúc ở trong lòng ngực hắn nhẹ nhàng cười hạ, "Còn hảo ngươi tìm được ta." Thường giao chưa bao giờ nói qua việc này. Nàng lưu tại Tống Tế Tuyết bên người chỉ nghĩ cho hắn tràn ngập ấm áp, hạnh phúc tình yêu, không nghĩ cho chút nào thống khổ. Vì thế nàng có thể không tiếc hết thảy. Liên tính lừa gạt chính mình không yêu hắn, chỉ là vì linh lực tu luyện diễn trò, lại ở độ kiếp đương thời ý thức cự tuyệt hóa hình ngăn cản. Trên đời này ai đều có thể thấy nàng nguyên hình. Duy độc Tống Tế Tuyết không thể. Thường giao cách vô số cổ sáng cùng Trường dai, thấy Tống Tế Tuyết ngừng ở cuối cùng một bước, hắn tựa hồ minh bạch hết thảy, cho nên xoay người xem trở về, chí quỷ từ trong tay hắn rơi xuống, tâm kiếm trận phát ra rách nát tiếng vang, tứ phương đỉnh toàn bộ suy sụp. Khúc mắc lại sinh. Vân Sơn quân khó có thể phi thăng. Chương 47 muôn đời khổ hải một. Côn Luân Vân Sơn quân độ kiếp thất bại, ở trước mắt bao người bị hư ảnh cắn nuốt từ tứ phương đỉnh rơi xuống chẳng biết đi đâu. Đồng thời Phượng Yêu cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ ở Côn Luân Lực chiến một nửa tu giới cường giả rảo được thiên hạ đại loạn. Tu giới cùng nhân gian như thế nào thường giao cũng không để ý. Hai vị huynh trưởng là muốn hủy diệt thế giới vẫn là xương bá thiên hạ nàng cũng không giành đi quảng. Nàng đem độ kiếp thất bại hôn mê bất tỉnh tống tệ Tuyết mang về vô cứu sơn. Vận mệnh có khi nơi trốn tràn ngập nguy hiểm trung hợp. Chiều hôm giới rộng mở ngoài cửa sổ có thể thấy được chậm rãi chuyển động xe chờ nước, khắp nơi đỏ tươi yêu hoa chậm rãi nở rộ chiếm lĩnh toàn bộ đỉnh núi. Thường giao quay đầu nhìn về phía nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh nam nhân, tầm mắt dừng lại ở hắn tay gian. Tống tế tuyết tâm kiếm không ở. chi quỷ rời tay rơi xuống khi cùng tứ phương đỉnh cùng nhau biến mất. Độ kiếp thất bại người tổng hội mất đi điểm cái gì. Thường giao không nghĩ tới sẽ ở cuối cùng thời điểm đột nhiên sinh ra biến cố. Nàng vốn là muốn thừa dịp tống tế tuyết độ kiếp ra không được khi đem kia hai cái vướng bận sư huynh giải quyết, lại không nghĩ xem thường tăng lịch. Này người nhát gan tưởng đầu thảo lại vẫn có dũng khí cùng lá gan lại cắm tống Tế Tuyết cuối cùng một đau. Tư cập này nàng trong lòng thô bạo đột nhiên sinh ra, sơn gian lệ tiếng gió thênh quét ngang đi xa, vô luận đại yêu tiểu yêu sôi nổi lùi về chính mình động phủ lãnh địa trốn đi run bần bật, trong núi linh áp trở nên nguy hiểm, Sở Hưu Yêu đều biết này sẽ linh chủ tâm tình không tốt, vẫn là không cần đi ra ngoài tìm suối quải hảo. Thường giao ngồi vào mép giường thủ tống Tế Tuyết, nàng nắm kia thon dài năm ngón tay, ôn nhu khẽ vuốt mỗi một cây xương ngón tay. Kiên nhẫn mà chờ hắn tỉnh lại. Tống tế tuyết hôn mê 3 ngày ba đêm, tỉnh lại khi tới gần màn đêm, ánh mắt đầu tiên liền thấy canh giữ ở mép giường thường giao, thần sắc hơi giật mình. Thường giao cùng hắn nắm ngón tay giao nắm hơi hơi cuối đầu, thấy hắn mở mắt ra sau lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, còn chưa nói thượng một câu đã bị người dùng sức kéo vào trong lòng ngực ôm. Thanh thanh. Tống tế tuyết run rảy thanh âm kêu nàng. Không cần để ý. Thường giao dựa vào hắn ngực ôn nhu chân an, kia đều là chuyện quá khứ. Tống tế tuyết từng tiếng kêu nàng, mỗi một tiếng đều được đến đáp lại. Hắn trừ bỏ kêu thanh thanh lại chưa nói quá khác, nhưng thật ra thường giao biến đổi đa dạng an ủi hắn. Lần này độ kiếp thất bại còn có tiếp theo. Linh mạch sự ngươi lại không phải cố ý, đó là ngộ thương. Ta là nửa yêu, dựa vào lực lượng vẫn là yêu lực, nhân loại linh mạch kỳ thật ta cũng không thế nào thích, chặt đứt liền chặt đứt. Lại nói ta đệ nhị cái mạng linh mạch cũng khôi phục. Tống tế tuyết ôm nàng không bỏ. Hoàng ở nàng bên hông lực đạo đại tựa muốn đem nàng dung nhập huyết nục của chính mình, hắn nói một câu thanh thanh, thường giao liền hồi hắn tam câu ôn nhu nói, ý đồ làm hắn buông lầm chảm linh mạch một chuyện. Cuối cùng tống tế tuyết lại ôm nàng ngủ qua đi, tỉnh lại ngoài phòng đã hừng đông. Vân Sơn quân tựa hồ không có gì biến hóa. Độ kiếp thất bại không có bị cướp đi tu vi hoặc là ký ức, như cũ nhớ rõ nàng, vẫn là cái kia thâm ái mê luyến nàng không thể tự kềm chế Vân Sơn quân. Thường giao lược cảm vui mừng Nhưng thực mau nàng liền biết chính mình cao hứng đến quá sớm. Tống tế tuyết không có mất trí nhớ, cũng không có thiếu cánh tay gãy chân, nhìn như hết thể đều hảo hảo, rồi lại toàn bộ hư rồi. Cho rằng hắn cảm xúc rốt cuộc ổn định xuống dưới thường giao ngày nọ hỏi, người chi quỷ đâu? Tâm kiếm sẽ không thật sự không có đi. Tống tế tuyết buông xuống mặt mày, không biết. Thường giao thấy này thái độ liền biết không có thể lại tiếp tục cái này đề tài, nàng một muông lại một muông mà vì tống tế tuyết uống dược, ngược lại nói lên khắc sự. Ta đại ca là phượng tộc thiếu chủ, hắn mấy ngày hôm trước ở côn luân đại náo một hồi, hai giới quan hệ lại trở nên nguy ngập nguy cơ. Nhân giới cùng yêu giới quan hệ liền không có hảo quá. Tống tế tuyết dương mắt xem nàng, thanh thanh, ta không biết là ta thương ngươi linh mạch, cũng không biết phục tẫn là đại ca ngươi, ngươi thật sự không tính toán đem dư lại ta không biết sự trước tiên nói một câu sao. Thường giao cầm chén thuốc muống để đến hắn bên môi đã không có. Là đã không có vẫn là ngươi quên mất. Tống tế tuyết một bên túi đầu uống một bên tối tăm hỏi Đại khái là quên mất đi. Thường giao lực chú y đều ở hắn uống rượt thượng. Vậy đi đem ký ức tìm trở về. Tống tế tuyết dục muốn xuống giường, bị thường giao rũi tay đè lại, chờ ngươi lại nghỉ ngơi mấy ngày, linh lực phục hồi như cũ lại nói. Tống tế tuyết mặt mày ủ rồi nói, ngươi không nghĩ khôi phục ký ức. Không nghĩ nhớ lại yêu ta. Không phải. Thường giao giở khóc giở cười, ngươi hiện tại linh lực không xong, khi có khi vô, ta sợ ra ngoài ý muốn. Ghét bỏ ta độ kiếp thất bại thành một cái linh lực khi có khi vô phế vật sao. Tống tế tuyết ngựa khí sâu kín. Thường giao. Nàng hơi hơi nhấp môi, liền tính là tống tế tuyết chính mình nói nói như vậy nàng cũng cảm thấy không vui. Không phải như vậy. Nàng khẽ than thở. Lại nghỉ ngơi mấy ngày, đến lúc đó ta mang ngươi cùng đi Trung Châu tìm giải quyết mất trí nhớ biện pháp. Thường giao đem cuối cùng một muỗng chen thuốc đút cho hắn, tống tế tuyết lại chỉ là nhìn nàng vẫn chưa há mổm. Hắn ánh mắt quyến luyến lại tối tăm như là từ đầm lầy sinh trưởng ra một gốc cây lục đằng ngoan cường dựa vào trên bờ đại thụ không cho chính mình lại ngã hồi lạnh băng dơ bẩn vũ bùng chung. Bị như thế nhìn chăm chú vào thường giao lấy hắn vô pháp, ngược lại đem chén thuốc ngã vào chính mình trong miệng, rồi tay câu lấy vân sơn quân cổ túi người hôn tới, đem kia hơi khổ chén thuốc toàn bộ độ cho hắn. Tống tế tuyết không làm nàng đi, nay một ngụm chén thuốc trực tiếp đem người huy đến trên giường đi, cũng mặc kệ ngoài phòng vẫn là ba ngày, ánh nắng tươi sáng dưới trong lòng lại là thảm đạm mù Thường giao có thể cảm nhận được hắn điên cuồng hôn môi chung mang theo tuyệt vọng cùng thống khổ, làm nàng trong lòng lên men. Một cái kề bên hỏng mất người vội vàng mà yêu cầu thân mật chân an. Dây rộng đại trưởng bao trùm ở nàng mu bàn tay 5 ngón tay đàn sen ấn ở tản gia phát thượng, thường giao nghiêng đầu thấy ánh nắng rừng ở đàn sen đôi tay phía trên, ô nu cùng qua đi trùng hợp, vang tích ký ức dây lát lướt qua, mang đến nào đó nàng từng ngắn ngủi quên hình ảnh. Trên đời này có một loại chú tên là Vọng Mai, lòng có ý chung nhân giả mới có thể chung chú Linh cảnh chung vì cứu nàng vào nhầm bấy dập trung chú tống tế tuyết đêm đó bị nhốt ở nàng trong phòng vô pháp đi ra ngoài. Nhìn tống tế tuyết lạnh mặt mãn nhãn sát ý phản phất muốn đem cả tòa khách điếm cấp hủy đi táo bạo bộ ráng. Thường giao chấn ăn nói, không phải nói có ý chung nhân giả mới xem như chung chú sao. Chỉ cần ngươi trong lòng không ai, kia này vọng mai tự nhiên liền giải. Tống tế tuyết như là bị từ trong nước sách ra cá một chút liền héo, hung hăng mà chừng nàng liếc mắt một cái. Thường giao bị hung có điểm mặt danh nay nhà ở tiểu Chỉ có một phiến trong suốt xa chất cái gì đều che không được Bình Phong làm ngăn cách, Tống tê Tuyết đi Bình Phong sau ngồi xếp bằng ngồi xuống bấm tay niệm thần chú Liễm Tâm Thần, thấp giọng nói: "Đừng nhìn ta, cũng đừng động ta." Thường Giao đi đến trước tấm bình phong khi trong phòng ánh lên tắt, chỉ còn ánh trăng. Vọng Mai 7 ngày trong vòng đều không thể giải, vào đêm phát tác, trong lòng khát vọng ý trung nhân lại không thể chủ động tới gần, nếu là chủ động người nọ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. "Ngươi nên sẽ không thật trung chú đi." Thường Giao nghiêng đầu thăm quá Bình Phong đi xem hắn. Nếu là chung chú nhưng sẽ phi thường khó chịu. Lời phía sau chưa nói xong, tưởng nói đều mai một ở Tống Tế Tuyết nhìn qua ánh mắt bên trong. Tối Tâm bên trong cặp kia mắt đen ảnh ngược nàng một người, bất quá hai ba câu nói công phu hắn đã trên trán sinh hãn, tầm mắt dừng lại ở thường giao trên người khi tiểu biên độ mà nhẹ nuốt nước miếng, hầu kết tùy theo trên giới hoạt động. Vọng Mai đem dục vọng phong đến lớn nhất, làm hắn như lửa đốt thủy yêm, chỉ có ý chung nhân nuốt ve mới có thể có thể giảm bớt. Nhưng nếu là hắn chủ động tới gần tác khẩu, Ý chung nhân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hai người tầm mắt tương giao kia nháy mắt thường giao liền minh bạch. Thường giao rũ mắt không tiếng động cười một cái. Tống tế tuyết lược có chật vật mà rời mắt đi, thanh thanh. Người đi ra ngoài. Gần như nghiến răng nghiến lợi mà phun ra mấy tự. Linh cảnh vì vây ngươi giữ cửa đều phòng, ta có thể đi nào nha. Thường giao buông tay. Nàng chiêu tống tế tuyết đi đến, ngắn ngủn hai ba bước khoảng cách, chính là làm nàng đi ra mấy chục giảm bộ dáng và áo ngọn tóc mỗi một lần đông đưa ở Tống Tế Tuyết trong mắt đều là cực chậm tự trượng. Rất khó chịu sao? Thường giao đi vào hắn trước người không lưng nhẹ giọng hỏi, tùy theo chạy xuống một sợi tóc dài đáp ở Tống Tế Tuyết trên vai, sâu kín phát hương đưa tới càng mãnh liệt trà tấn. Thanh thanh. Tống Tế Tuyết cùng vọng mai đối kháng cơ hồ dùng hết suốt đời sức chịu đựng không chạm vào nàng một sợi tóc, ngươi là chỉ nghĩ sống đêm nay thượng. Nói không chừng ta đêm nay thượng đều sống không quá đi đâu, nhưng ta lại không nghĩ xem ngươi như vậy khó chịu, cho nên ngươi cần phải hảo hảo nhịn xuống mới được. Thường giao nhẹ dọng mạn ngữ gian từ trong tay háo vươn tay, Tống Tế Tuyết tầm mắt không tự chủ được mà tùy nàng động tác mà động. Kia nhỏ dài tay ngọc nhẹ mà chậm chạp gợi lên hắn tay phải đuổi chỉ, ra thịt tương dung nháy mắt khiến cho Tống Tế Tuyết hô hấp dồn dập. Lạnh leo móng tay nhẹ nhàng sượt qua hắn gần xanh ẩn hiện mu bàn tay, Tống Tế Tuyết tay trái nắm chặt thành quyền, nhu nhược bàn tay lại ôn nhu bao trùm ở hắn mù bàn tay dễ như trở bàn tay mà tan dã hắn nắm tay đem năm ngón tay buông ra. Chính như lúc này Tống Tê Tuyết đối thường dao không hề phong bị, chỉ có thân thiết khát vọng cùng khắc chế xúc động. Tống Tê Tuyết ánh mắt theo dao nắm 10 ngón mà run rảy một cái trước mắt. Chẳng sợ chỉ là bàn tay đàn sen vuốt ve cũng làm hắn được đến lớn lao thỏa mãn, nhưng một lát sau càng nhiều càng nguy hiểm khát vọng chụp lãng mà đến. Thanh thanh. Tống Tê Tuyết mở miệng cảnh cáo, tiếng nói cũng ách đến không được. ân Thường dao nắm hắn tay thấp giọng đáp lại, người muốn ta buông ra sao. Tống Tê Tuyết hầu kết hoạt động Mồ hôi theo cổ rơi vào y hề nội. Hắn không có khả năng nói ra. Thường giao du mắt nhìn chăm chú vào hắn mắt mang ý cười, lại lần nữa dò hỏi, hoặc là... khinh mạn hai chữ đem tống tế tuyết hoàn toàn tạp vự. Kêu bình phong buồn vì đem hai người ngăn cách, nhưng cuối cùng chỉ ngăn cách ánh trăng. Thường giao bị tống tế tuyết vây ở phòng trong một ngày cũng chưa đi ra ngoài, trong mộng là hai người giải vọng mai chi chú quá khứ, mộng ngoại là nhiều năm trôi qua thân mật chiến miên. Vô luận ánh nắng vẫn là ánh trăng. Xuân phong hoặc gió đêm đều là ô nu Thằng đến nàng bị bên người dị động bừng tỉnh Trận mắt thấy tống tế tuyết tay phải máu tơi rơi Một cái tay khắc cầm vỡ vụn chén sứ phiến Ở thường giao ngơ ngẩn mà ánh mắt nhìn chăm chú hạ tống tế tuyết rũ mắt nhẹ giọng nói Thanh thanh, nó quá chán ghét Tống tế tuyết đối tự mình ghét bỏ lại đến một cái khác độ cao hắn vô pháp tiếp thu chính mình này đôi tay cầm chi quỷ chặt đứt thường giao linh mạch Căm hận cùng chán ghét dưới là không chê không được muốn tự mình tổn Hắn xem này đôi tay không vừa mắt, xem chỉ quỷ không vừa mắt, sở hữu làm hắn nghĩ đến chính mình thường tổn quá thường giao đồ vật đều không vừa mắt, có thể gợi lên đấy lòng hủy diệt rủ. Thường giao ý đồ thuyết phục tống tế tuyết. kia không phải ngươi sai. Nàng phùng tống tế tuyết mặt chăm chú nhìn cặp kia sâu thảm xinh đẹp đôi mắt, nghiêm túc nói, ta linh mạch còn ở. Tống tế tuyết quyến luyến mà ông nàng, thấp giọng nói, là bởi vì ta chém ngươi linh mạch, cho nên mới ở độ kiếp khi nói những lời này đó Lựa chọn quên những cái đó từng yêu ta nháy mắt sao. Thường giao nghe được ánh mắt hơi trầm xuống. Linh cảnh thành lập tin tưởng nhân linh mạch việc này toàn bộ sụp đổ. Thanh thanh, thực xin lỗi. Tống tế tuyết đem chính mình vùi vào nàng trong lòng ngực, hai vai nhẹ nhàng run rẩy. chương 48 muôn đời khổ hải hai. Tống tế tuyết gặp được thường giao phía trước vẫn luôn ở bị phủ nhận cùng hèn hạ. Bị sư huynh đệ đắn đo trảo phúng thân thế địa vị, không được đến quá thiện ý, không bị người thiên vị quá, cũng chưa bao giờ bị tiếp nhận. Hắn cũng không có thường giao cùng thế nhân nghĩ đến như vậy hảo. Cái gì cứu vất thiên hạ thương sinh trường môn, chẳng yêu trừ ma vì ba tánh vì nhân gian là chính đạo ánh sáng đều là người khác trong mắt tự mình giải độc vân sân quân. Tống tế tuyết mới đầu liều mạng tu luyện chỉ là muốn sống giống cá nhân, thiếu niên khí phách khi trong lòng cũng có không cam lòng cùng án hận, cũng nghĩ tới muốn giết những cái đó từng hèn hạ khinh nục người của hắn. Tu luyện tâm kiếm khi cũng bị cười nhạo khinh thường quá, nhưng hắn vẫn là cắn răng kiên trì, vì thế trả giá không ít đại giới. Chỉ vì bỏ đến càng cao được đến càng nhiều. thằng đến hắn gặp được thường giao. Trước kia chưa bao giờ được đến đồ vật trong lúc nhất thời tất cả đều có. Thường giao xem hắn ánh mắt sạch sẽ trong sáng lại mãnh liệt, hắn ở thường giao trong mắt lấp lánh sáng lên, độc nhất vô nhị. tổng tế tuyết đời này sở hữu lời hay đều là từ thường giao này nghe thấy. Ngươi là ta đã thấy lớn lên đẹp nhất người. Với ai so đều giống nhau, ngươi khẳng định là lợi hại nhất kia một cái. Thua cũng không quan hệ, dù sao ở lòng ta ngươi vinh viễn là đệ nhất Ngươi như thế nào tự coi nhẹ mình nha? Không có tông tộc bối cảnh tính cái gì, ngươi không thể so bất luận kẻ nào kém. Ta không cần ngươi đại sư huynh giáo, cũng không cần đi hỏi hắn, hắn là thiên hạ đệ nhất kiếm, nhưng hắn giáo không hào ta, chỉ có ngươi mới được. Thường giao cho hắn thiện ý cùng thiên vị, làm Tống Tế Tuyết Ý thức được hắn kỳ thật cũng thực không tồi, không có ninh xuyên cùng đoạn phảng nghĩa nói như vậy ti tiện, không phải bị sư tôn làm lơ tồn tại, không, có tưởng tượng như vậy không xong. Ta giết hắn là bởi vì hắn nói ngươi nói bậy. Ta chính là không thể gặp người khác khinh ngươi nhục ngươi, chính ngươi cũng không được. Người khác ta sẽ không tin, nhưng nếu là ngươi, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể luyện thành tâm kiếm. Nếu ngươi yêu cầu người nào đó khẳng định mới có thể tiếp tục đi xuống, vậy tin tưởng ta, tin tưởng ta nói mỗi cái tự, tại đây trên đời, lục giới bên trong, ta chỉ biết bất công ngươi một người. Tự tống tế tuyết lựa chọn tin tưởng thường giao kêu một khắc, hắn liền vì thường giao lời nói mà thay đổi. Đã từng oán hận cùng phẫn ước cùng với không cam lòng. Hơi chút đi thiên nhân sinh con đường đều ở nàng này bị sửa đúng. Tống tế tuyết tự mình cảm nhận được một câu mấy chữ lực lượng có bao nhiêu cường đại. Thường giao nói mỗi câu nói đều khích lệ hắn thẳng tiến không lùi, hắn so quá vãng càng cường đại hơn, tràn ngập lực lượng, liền tính phía trước có vạn trọng sơn ngàn tầng lãng cũng có thể kiên định thả không hề sợ hãi mà bước qua đi. Tống tế tuyết tử thường giao này được đến lực lượng làm hắn bức bỏ tự ti lại âm vui chính mình lột sắc thành thế nhân trong mắt vân sân quân, lại cũng bất chi rất gian. Làm hắn luôn là lấy thường giao vì trong chóng đo chiều gió, thường giao nói tốt chính là hảo, thường giao hy vọng hắn biến thành cái dạng gì hắn chính là cái dạng gì. Thường giao nói hắn làm vân sơn trưởng môn muốn chém yêu trừ ma cứu vất thương sinh, vì thế hắn liền chu sát họa loạn yêu ma lập hạ một bút bút công tích chịu vạn người xuống bái. Hắn trong thế giới chỉ còn lại có thường giao. Khi đó Tống Tế Tuyết không chút nghi ngờ thường giao tình yêu, hắn tin tưởng vững chắc thường giao nói qua mỗi một câu. Thường giao nói yêu hắn. Thường giao nói tại đây lục giới bên trong chỉ bất công hắn một người. Thẳng đến ngày nọ, thường giao nói đây đều là lừa gạt ngươi, ta không yêu ngươi. Tống tế tuyết sáng ngời ấm áp nội tâm thế giới bởi vậy lung lay sắp đổ, theo mất đi thường giao thời gian càng ngày càng trưởng hoàn toàn sụp đổ. Hắn đã vây ở chỉ có thường giao trong thế giới lâu lắm lâu lắm, lâu đến liền chính mình đều vứt bỏ. Mà đã từng thường giao cũng thích nhất tống tế tuyết đối nàng này phân mê luyến. Lẫn nhau đều là đối phương duy nhất, cỡ nào khó được đáng tiếp tạo hóa trêu người Tống tế tuyết cũng từng ghét bỏ hỏi quá chính mình vì cái gì muốn sống thành như vậy. Hiện tại hắn liền vì cái gì đều không muốn biết. Bởi vì ban đêm cắt tay một chuyện thường giao không có lúc nào là không ở chú ý tống tế tuyết, ngày đêm đều không nhắm mắt. Nhưng tống tế tuyết sau lại biểu hiện lại so với kia thiên buổi tối muốn bình tĩnh đến nhiều, đêm hôm đó chỉ là ngắn ngủi mất khống chế. Nhưng hắn bình tĩnh thời điểm cũng làm thường giao cảm thấy đau lòng không thôi. Tống tế tuyết một ngày sẽ tẩy thượng vô số lần tay, nếu là buông ra thường giao tay cầm những thứ khác Nhanh nhất 3 năm cái ngay lập tức liền nhịn không được muốn đi rửa tay, thường giao chú ý tới điểm này hỏi hắn, ngươi tẩy cái gì? Có huyết. Tống tế tuyết như mày, đôi tay ở trong chẻo lạnh băng nước cao trùng tẩy xoa đến mau chảy ra xuất huyết, thanh thanh, ta như thế nào đều rửa không sạch, một hồi liền có. Thường giao không lưng đem trên tay hắn bọt nước trà lau sạch sẽ, ôn nhu nói, đừng có gấp, chậm dãi tẩy. Tống tế tuyết sẽ lập lại cha xét nàng linh mạch trạng thái, thường giao cũng tùy hắn đi. Vân Sơn quân ngủ thời điểm thường giao liền ở bên nhìn. Tống tế tuyết cũng ngủ không được bao lâu liền sẽ nhân ác mộng bừng tỉnh, hắn luôn là mơ thấy ở muôn đời khổ hải nhất kiếm chém về phía yêu long màn này. Bừng tỉnh nháy mắt nắm thường giao tay lực đạo tăng thêm, xoay người ngồi dậy đi xem nàng hay không còn ở. Không ngủ thường giao thuần thục mà ôm hắn nhẹ rộng chân an, là ác mộng, không phải thật sự. Vân Sơn quân giữa mày tối tăm khó tiêu, sau nửa đêm cũng không ngủ, cùng phu nhân triển miên đến hướng đông. Tiên nắng ban mai khi mới miễn cưỡng lần thứ hai ngủ qua đi. Thường giao dựa vào mép giường một tay chống cầm xem như mày ngủ Tống Thế Tuyết, linh lực không song khi có khi vô, thần chí hỗn loạn, cái này làm cho hắn thoạt nhìn càng giống cái phạm nhân. Nàng ở linh cảnh khôi phục một góc tình yêu tại đây đoạn thời gian trở nên càng ngày càng rõ ràng. Người khác có lẽ sẽ cảm thấy hiện giờ hỉ nộ vô thường, tự ti tự ghét Vân Sơn Quân là cái phiền thoái, cùng chi tướng Trố rất có cái nặng, thời gian càng lâu liền sẽ bắt đầu đối hắn sinh ra không kiên nhận, thậm chí phê phán. Ngay cả sư thiên hạo cũng nói qua có lẽ ngày nọ thường giao đối tống tế tuyết không co kiên nhẫn, liền sẽ cảm thấy hắn nào nào đều không như ý, nào nào đều là tật xấu bắt đầu chán ghét hắn. Nhưng từ lúc bắt đầu thường giao liền đối tống tế tuyết có dùng không xong kiên nhẫn. Vô luận tống tế tuyết biến thành cái dạng gì nàng đều thích. Bởi vì tống tế tuyết mỗi một loại bộ dáng đều là bởi vì nàng mà thành. Hảo không đứng dậy cũng không quan hệ. Thường giao túi đầu ở bên môi hắn rơi xuống ôn nhu một hôn, lúc này đây liền dựa theo chính người tâm ý tới. Nàng cũng thích Tống Tế Tuyết không rời đi chính mình. Thích Tống Tế Tuyết đối nàng độc nhất vô nhị ý lại. Thích Tống Tế Tuyết thế giới chỉ có nàng. Vân Sơn Quân tinh thần không tốt, thanh tâm chú tinh thần quyết cũng vô dụng, yêu giới đồ vật đối tu giả hiệu quả cực nhỏ, vì thế thường giao phái yêu đi nhân gian tìm an thần đan dược cùng huân hương trở về. Đáng tiếc cũng không nhiều lắm tác dụng. Tống Tế Tuyết như cũ mỗi đêm đều làm ác mộng. Vì thế thường giao thiếu chút nữa đem trong núi mộng yêu đều đuổi ra đi. Cuối cùng ngộng yêu môn run bẩn bật mà ôm đoàn trốn đi nhất bên cạnh, ly lĩnh chủ cư trú nơi rất xa, trừ bỏ lĩnh chủ thuấn di ngoại liền tính là ngự kiếm hoặc là dựa yêu lực đều phải bay lên một ngày một đêm như vậy xa. Thường giao tìm tới cắn nuốt ác ngộng heo vòi yêu, muốn nó ở tống tế tuyết đi vào giấc ngủ sau đem bóng đẻ mang đi, lúc này mới làm hắn khó được ngủ một giấc ngon lành. Ngày hôm sau tống tế tuyết tỉnh lại, thói quen tính mà đi ôm thường giao, tham lam mà hô hấp làm quanh hơi thở tràn ngập nàng hơi thở ách Thanh hỏi Ngươi tìm heo vòi yêu tới cắn nuốt ta mộng sao. Thường giao mặt không đổi sắp nói, không có, vô cứu sơn trăm vạn đại yêu liền không có loại này yêu quái. Bị khai trừ sơn tịch heo vòi yêu che miệng rơi lệ không thôi. Trong mộng ta có thể thấy ngươi. Tống tế tuyết túi đầu dựa vào nàng bả vai, nghe xong hơi con khỏe môi, bạch thân hắc cánh yêu lòng, thật xinh đẹp. Là ta đã thấy xinh đẹp nhất yêu. Thường giao rỗi tay hoàn hắn eo cười. Mẹ ta nói yêu long hoàn mỹ nhất hình thái là thuần sắc, nhưng ta lại không phải Thường giao không nhanh không chầm nói, bởi vì bạch thân hắc cánh, trước kia còn ở do dự rốt cuộc làn nên chán ghét thuần hắc cánh chim vẫn là chán ghét thuần trắng long lân. Tống tế tuyết ngẩn đầu xem nàng, người hai cánh thượng có tương đồng thương. Hắn lặp lại trải qua năm đó kia một màn, chú ý tới rất nhiều trước kia chưa từng chú ý. Không tính là thương, ấn ký mà thôi, khi còn nhỏ làm cho. Thường giao giải thích nói, cũng không biết vì cái gì trọng sinh sau linh mạch đều đã trở lại, kia ấn ký lại không biến mất. Tống tế tuyết hiếp lại mắt. Khi còn nhỏ, phục tận đánh. Nay đảo không phải, đại ca đánh ta kia sẽ cũng không biết như thế nào khống chế nguyên hình biến hóa. Mẹ ta nói ta khi còn nhỏ là nhân loại lực lượng càng cường, áp chế yêu lực. Thường giao thành thật áp, đại ca sở dĩ đánh ta, cũng là vì hắn sẽ không dạy dỗ trích dẫn linh mạch lực lượng, cho nên mười muốn huấn ta tu luyện yêu lực dạy ta khống chế nguyên hình, nhưng chính là... quá hung. Hiện tại nhớ tới vẫn là có bóng ma. Có đoạn thời gian nàng nhìn thấy phượng yêu liền muốn tránh. Dẫn tới phượng tộc bên kia yêu quái đều cho rằng huynh mội quan hệ ác liệt, vô cứu linh chủ chán ghét phượng yêu trình độ đã tới rồi xem một cái đều chán ghét tâm. Cá biệt tâm duyệt thường giao phượng yêu rất là thương tâm khổ sở, rõ ràng là thiếu chủ sai, vì cái gì tuyệt mị chúng ta cũng muốn bị vô cứu linh chủ chán ghét đâu. Tống tế tuyết chấp hạ mắt như suy tư gì. Ngoài phòng xuất hiện một mặt bóng đen thấp giọng nói, yêu hoàng ở chân núi muốn cùng ngài thấy một mặt. Thường giao nhẹ chọn hạ mi, nàng không đi tìm yêu hoàng phiền thoái, yêu hoàng lại chính mình đưa tới cửa tới cửa phượng tộc thiếu chủ cũng ở. hắc ảnh lại nói. Thường giao, đã biết. Người đi đi. Tống tế tuyết buông ra tay. Thường giao có điểm kinh ngạc. Tống tế tuyết lại đi rửa tay, tỉ mỉ mà đem hắn trong mắt chứng kiến môi căn ngón tay thượng vết máu tẩy sạch. Thường giao đứng ở bên cạnh cửa xem hắn, nhẹ giọng nói, ta có thể không đi, cũng không phải một hai phải thấy hắn. Thanh thanh. Tống tế tuyết thấp giọng nói, ta chỉ là nói nói mà thôi, bởi vì không nói như vậy. Ta sợ ngươi sẽ càng ngày càng chịu không nổi ta. Ta không nghĩ ngươi rời đi ta bên người nửa bước." Hắn thối đầu thu liêm đáy mắt ánh mắt, ngữ liệu bằng phẳng mà nói, nhưng ta cũng chán ghét như vậy ta. Trong nước đôi tay khớp xương rõ ràng, thon dài sạch sẽ, lại ở chủ nhân trong mắt tràn đầy tội nghiệp, vết máu loang lổ. Thường giao không đi gặp yêu hoàng. Nàng làm Hắc ảnh truyền tin, nếu là muốn gặp nàng vào núi là được. Nhưng yêu hoàng không dám bước vào Vô Cứu Sơn nửa bước. Vô Cứu Sơn trăm vạn đại yêu đều nghe thưởng giao sai phái. Vào núi chính là đi toi mạng, sinh tử tất cả tại thường giao trong tay. Đương kim yêu giới cũng liền phượng tộc thiếu chủ cùng hồ tộc chi vương có thể không hề cố kỵ mà ở vô cứu sơn ra ra vào vào. Cho nên yêu hoàng chưa đi đến sớm tới, phục tẫn tới. Nhưng hắn cùng sư thiên hạo giống nhau bị thường giao che chắn ở trúc ốc bên ngoài vào không được. Thường giao tựa ở nói cho bọn họ, thân là linh chủ chính là có thể muốn làm gì thì làm. Phục tấn nhìn trước mắt kết giới lạnh lạnh nói, nàng có loại cả đời ở bên trong không ra. Sư thiên hạo ở bên Quyên Đủ, chắc là Vân Sơn quân hiện giờ trạng thái không tốt, yêu cầu nàng nhìn mới chịu không ra thời gian. Lời phía sau ở đại ca đảo qua tới một cái mắt lạnh gián đoạn. Mười ba thiên. Phục tấn nói, tu giới đều mau bị ta điên đảo, còn quản hắn tống tế tuyết chết sống làm gì, không phải luôn miệng nói không yêu nhân ra. Thiên căn hậu quả đã cùng đại ca ngươi giải thích qua. Sư thiên hạo bất đắc dĩ. Một cái độ kiếp thất bại tiểu tử thúi nơi nào xứng đôi vô cứu sơn linh chủ. Phục tấn ghét bỏ mặt Sư thiên hạo do do dự dự, tiểu mội cũng từng độ kiếp thất bại. Phục tấn một quyền chiều kết rơi tấu đi, yêu lực sóng gợn tan đi thật xa, âm chắc chắc nói, kia có thể so sánh sao. Tính, nhiều lời là sai. Sư thiên hạo lắp đầu. Phục tấn ruôi chỉ điểm điểm kết giới làm tống tế tuyết ra tới, ta ở Vân Sơn chịu khổ muốn hắn gấp trăm lần còn trở về. Còn có hai người các ngươi Hắn vừa quay đầu lại, kiểu vĩ yêu hồ đã không thấy bóng dáng. Phục tấn. Hắn lập tức đuổi theo. Sư thiên hạo có đôi khi hoài nghi trúc ốc trước kết giới cũng không phải tiểu mội tưởng ở bên trong cùng Vân Sơn quân quá hai người thế giới, mà là không nghĩ độ kiếp trở về đại ca đi vào tìm nàng tính sổ mà thôi. Một khi đã như vậy tiểu muội vậy ngươi đem ta cũng cùng đại ca cách lên A. Đi vào ngoài phòng tống tế tuyết đứng ở thạch đài biên rửa tay, bởi vì kết giới giao động mà ngẩn đầu nhìn lại. Không cần phải xem bảo. Thường giao ngồi ở thạch đài bên trước bàn, mặt không đổi sắc nói. Có thể là một ít tò mò nhân gian tu giả tiểu yêu không cẩn thận đụng phải kết giới. Tống Tế Tuyết liếc nhìn nàng một cái, "Tiểu yêu, có thể thiếu chút nữa đem nàng thân thủ bày ra kết giới một quyền đánh nát tiểu yêu." Thường giao dơ tay ấn huyết thái dương ra vẻ ưu sầu dạng, "Này đó tiểu yêu tiến bộ thần tốc, ta không ở Vô Cứu Sơn thời gian đã tu luyện đến như thế nông nỗi. Tế Tuyết, ngươi cần phải mau tốt hơn lên giúp giúp ta, nếu là bọn họ cùng công chi ta nào đánh thắng được. Ta phu quân chính là chuyên môn trảm yêu trừ ma tâm kiếm đệ nhất nhân." Tiểu yêu nhóm thấy khẳng định không dám cùng ta kiêu ngạo. Thường giao đôi tay chống cầm xem hắn, tiếng nói ngọt thanh, trong mắt ý cười minh diệt. Tống tế tuyết bị nàng lời nói về điểm này làm nũng vị nghe được cười một cái. Nay cười sạch sẽ trong sáng, nhìn chăm chú nàng ánh mắt là sủng lịch mà ô nu, ngáy mắt xua tan lâu dài tới nay tối tăm, tuy rằng chỉ là ngắn ngủ một cái trước mắt, lại làm thường giao trong lòng phát run, thật lâu dư vị. Hôm nay là Vân Sơn quân sinh nhật. Thường giao vào đêm trước cho hắn làm khoanh tay ăn. Tống Tế Tuyết muốn hỗ trợ, lại cầm khoanh tay ra còn không có bao hảo liền nhịn không được muốn đi rửa tay, tới tới lui lui mấy lần sau bị thường giao đuổi ra phòng bếp. Vân Sơn Quân đứng ở ngoài phòng đón gió lạnh túi đầu xem đôi tay, chịu đựng chém rất tâm hít sâu một hơi, thanh thanh, đuổi ta ra tới liền cùng ta trò chuyện đi. Cửa sổ không quan, hắn đứng ở phía trước cửa sổ xem bên trong, thường giao dơ tay lau hạ mặt, bột mì dính ở trên mặt, ngoài cửa sổ Tống Tế Tuyết liền giơ tay thế nàng lau. Muốn ăn cái gì nhân? Thường giao hỏi. Tống tế tuyết, chỉ cần là người làm đều có thể. Hắn phu nhân từng 10 ngón không dính dương xuân thủy, lại cũng vì hắn học môn thức ăn. Tuy rằng chỉ biết này nhất dạng, kỳ thật ta quên mất, cũng còn không có nhớ lại. Thường giao đem nấu tốt quanh tay múc tiến trong chén, là nhị ca nhắc nhở ta hôm nay là người sinh nhật. Sư thiên hạo ở Vân Sơn lăn lộn mấy năm, Vân Sơn quân sinh nhật loại sự tình này, nhưng thật ra nhớ rõ so này hai người còn rõ ràng. Tống tế tuyết chỉ nhìn nàng, nghe vậy không sao cả mà cười hạ. Loại sự tình này ta cũng quên mất. Kỳ thật hắn sinh nhật là ngày nào đó chính mình cũng không rõ ràng lắm. Năm đó nhập côn Luân bị hỏi cập ký lục khi thuận miệng nói một cái ngày. Về sau sẽ không quên. Thường giao bưng chén đi vào bên ngoài cùng hắn ở trước bàn ngồi xuống. Sao trời lên đỉnh đầu loa mắt, gió thổi mùi hương xâm nhập hơi thở kêu lên nói khác. Tống tế tuyết ăn thật sự chậm. Trong chén bước lên nhật khí mang theo gia vị cùng nhân mùi hương. Đầu lươi nếm đến bất luận cái gì hương vị đều cũng đủ hắn dư vị thật lâu sau Những cái đó hạnh phúc ôn nhu thời gian bất chi rắc gian đã mất đi lâu lắm, lâu đến hắn những năm gần đây không dám quay đầu lại nhiều xem một cái. Trong chén ảnh ngược tinh quang, tống tế tuyết rũ mắt ánh mắt hơi giật mình. Hắn là lưu lạc thế gian chó hoang. Thường giao là bầu trời vì hắn chỉ lộ ngôi sao. Chó hoang bị ngôi sao thuần phục, ở mênh mông vô bờ hư vô chung nhìn lên ngôi sao nơi phương hướng. Thẳng đến ngày nọ kỳ tích phát sinh, ngôi sao dừng ở nó trong lòng ngực. Chó hoang ôm ngôi sao ngủ hạ hư vô tan đi Sinh ra tân sơn xuyên con sông, hoa thụ nhật nguyệt, mưa gió xương tuyết, thiên địa vạn vật tồn tại tại đây, không một không đẹp. Tống tế tuyết ở hư vô chung đi rồi thật lâu thật lâu lúc sau, lại một lần thấy có ngôi sao thế giới. chương 49 muôn đời khổ hải ba. Thường giao hiện tại trọng điểm đều ở tống tế tuyết, tìm mọi cách trấn ăn hắn, giúp hắn ổn định tâm thần. Trong lúc nhất thời đem đi trùng Châu tìm kiếm bạch thi, kiếm tu tông môn sự cấp vứt đi sau đầu. Tự linh cảnh ra tới sau nàng khúc mắc đã trừ Có thể cảm nhận được đã từng lực lượng tại đây đoạn thời gian toàn bộ trả lại, tùy theo mà đến vấn đề cũng thực rõ ràng. Nàng bắt đầu quên mất. Mới đầu là đang nói tống tế tuyết tâm kiếm vấn đề, thường giao hỏi hắn, chi quỷ biến mất vẫn là ngươi ẩn nắp rồi. Đều không sai biệt lắm. Tống tế tuyết mạn thanh nói, một chốc một lát cũng chưa về. Thường giao rắt quá hắn tay 10 ngón dao nắm, thở dài, một lần nữa tu luyện tâm kiếm nhưng không dễ dàng. Ta có thể luyện thành một lần là có thể luyện thành lần thứ hai, sẽ không không dễ dàng chỉ biết càng ngày càng đơn giản. Tống tế tuyết nhẹ chọn hạ mi, lặng lặng xem nàng một lát sau thấp giọng nói, Thanh Thanh, ngươi không cần lo lắng cho ta, năm đó ở tam phủ xem lần đầu tiên cho ngươi xem tâm kiếm thời điểm. Thường giao nghiêng đầu, có điểm nghi hoặc, tam phủ đạo quan. Tống tế tuyết dừng lại. Thường giao những mày, ngươi là ở tam phủ xem lần đầu tiên cho ta xem tâm kiếm sao. Thanh Thanh, thượng nguyệt ở linh cảnh thời điểm ngươi mới nói quá việc này. Tống tế tuyết rôi tay ôn nhu vướt phẳng nàng giữa mày Mới ra linh cảnh không bao lâu nàng thế nhưng liền quên mất. Thường giao lại lần nữa cảm thấy đáy lòng kia cổ cấp bách cùng lo âu, làm nàng thần sắc lược hiện tối tam. Vô cứu chi chủ trên mặt xuất hiện như vậy thần thái đúng là hiếm thấy, tới thông báo hắc ảnh đều có chút do dự hay không muốn quay rầy hai người, nôm nớp lo sợ nói, yêu hoàng lại lần nữa đến phóng, hắn truyền lời nói là muốn cùng ngài lại nghị năm đó ước định. Thường giao vừa nghe lời này theo bản năng mà đi xem tống tết tuyết. Nếu nói có chuyện gì làm nàng cảm thấy hối hận. Đó chính là năm đó đáp ứng yêu hoàng lựa chọn sát Tống Thế Tuyết. Tống Thế Tuyết thần sắc không thấy gợn sóng biến hóa, hắn túi đầu hôn hôn thường dao, đi thôi, xem hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Gần nhất mấy ngày Vân Sơn Quân cùng khoảng thời gian trước so sánh với bình thường đến kỳ cục. Cứ việc hắn vẫn là sẽ thường xuyên rửa tay, không dựa heo vòi yêu không có lại bị nửa đêm bừng tỉnh, không hề lôi kéo thưởng dao tay tư thái này sinh ác độc mà nói tự ghét nói, Tống Thế Tuyết chính mình lặng yên không một tiếng động mà tiêu giảm thường dao cái nặng. Ác mộng còn tại Nhưng hắn sẽ khắc chế không cho chính mình bởi vậy bừng tỉnh bị thường giao phát hiện. Chiếm Hữu Dục cùng Lo Âu như cũ khiêu chiến hắn mỗi một cây thần kinh, làm hắn chú ý thường giao mỗi cái ánh mắt cùng động tác đi tự hỏi vô số khả năng, nhưng hắn sẽ khắc chế không hề mất khống chế, xảo rượu mà đem trong lòng nhất chân thật ý tưởng che giấu thay đổi. Tống Tế Tuyết biểu hiện đến càng ngày càng tốt, thường giao lại càng ngày càng lo lắng. Nàng ánh mắt do dự, Tống Tế Tuyết nhẹ véo nàng hoạt nộn gương mặt, cười như không cười, như thế nào? Hảo không đứng dậy cũng không quan hệ. Người mỗi loại bộ dáng ta đều thích. Thường giao nghiêm túc nói, trước kia những cái đó sự ta đều sẽ nhớ tới. Ấn. Tống tế tuyết tử trong cổ họng vẽ ra một tiếng trầm thấp trả lời, ánh mắt thâm thúy ưu tĩnh, thanh thanh, không cần bởi vì ta mà quá mệt mỏi. Thường giao như mày, ta không mệt. Đây là nói thật. Nàng thích tống tế tuyết luôn là chuyên chú xem nàng bộ dáng, kia hai mắt lúc nào cũng chỉ có nàng một người. Tống tế tuyết xem nàng thật lâu sau, cuối cùng thấp giọng nói, thanh thanh, nghĩ không ra cũng không quan hệ. Nếu là thật đã quên ta, cũng không quan hệ. Thường dao nhẹ chấp hả mắt, trong lòng tức giận còn không có dâng lên đã bị người ôm lấy eo để ở bên cửa sổ túi người hôn ngôi. Dao nắm tay bị ấn ở song lang thượng, bên ngoài phấn bạch hoa chi rũ ở hai người phía trên ở nàng trong tầm mắt khinh mạn mà lay động, rơi xuống vài miếng phấn bạch cánh hoa cỏ qua má nàng. Ta sẽ thanh tỉnh mà nhớ kỹ ngươi cùng ta chi gian hết thảy chẳng sợ ngươi quên trăm ngàn lần cũng không quan hệ. Tống tế tuyết ôn nu mà quyến luyến mà hôn qua nàng khỏe mắt đuôi lông mày Kiên nhẫn lại trầm ổn mà nói, không cần xuất ruột, không cần đi bước chính mình cần thiết nhớ tới, cũng không cần lại lựa chọn mất đi bất cứ thứ gì đi đổi về ký ức, chẳng sợ ngươi thật sự toàn đã quên, ta cũng sẽ không bông tay. Không quan hệ, ngươi chỉ là quên mất một cái bé nhỏ không đáng kể ta mà thôi. Thân là nửa yêu tu luyện phi thăng đã so phạm nhân cùng thuần huyết yêu đều phải không dễ, cực kỳ khó được, hiện giờ khúc mắc đã giải, hắn A Giao không nên vì bất luận kẻ nào dừng lại. tổng tế tuyết mấy ngày này tổng suy nghĩ, Linh lực khi có khi vô hắn có thể vì thường giao làm chút cái gì. Thường giao thần sắc buồn bực mà đi hướng dưới trấn núi. Dọc theo đường đi nàng đều suy nghĩ Tống tệ Tuyết mới vừa nói những lời này đó. Bọn họ đều là người thông minh, ở linh cảnh cũng gặp qua Bạch Đế Di kiếm tu. Bạch Đế Di kiếm tu tu vi không thể so hai người bọn họ kém, thậm chí ở bọn họ phía trên, lấy hắn tu vi cảnh giới cũng khó chán huyết mạch lực lượng, làm hắn hoàn toàn quên thâm ái phi, thậm chí phản bội tương xác. Phi không có khả năng không đi tìm phá giải phương pháp nhưng nàng không có tìm được. Là không có tìm được, vẫn là căn bản là không có phá giải phương pháp. Tống tế tuyết cùng thường giao trong lòng đều có một đáp án. Tưởng tượng đến mấy ngày nay tống tế tuyết cùng loại rửa sạch chính mình hành vi thường giao trong lòng liền buồn đau, hắn tựa hồ dự kiến cái gì, tự cấp tương lai nào đó khả năng làm chuẩn bị, cho nên đem hết thảy mặt trái âm ú cảm xúc đều ép tới gắt gao, không ở nàng trước mặt bại lộ một chút ít. Tống tế tuyết đã tin tưởng thường giao thâm ái hắn, đồng thời cũng không thể không đối mặt sắc mất đi thâm ái hắn thường giao một chuyện. Yêu hoàng không dám bảo núi, lãnh chính mình hai vị tâm phúc đứng ở sơn ngoại chờ thấy vô cứu linh chủ một mặt. Nhưng mà vô cứu linh chủ tới sau, ở đây yêu đều nhìn ra được tới nàng tâm tình không tốt, thần sắc nhạt nhạt, mặt mày còn có điểm điểm không kiên nhẫn. Thường giao liễm đi đáy mắt khói mù nhìn về phía yêu hoàng, gật đầu gian ngạo mạng nói, ta liên tiếp mời yêu hoàng cũng không muốn bảo núi, nếu như thế ghét bỏ, cần gì phải mỗi ngày hướng này chạy Yêu hoàng giống như hảo tính tình mà cười, trong núi đại yêu trăm vạn, vào núi quấy nhếu tự nhiên không cần. Người nhắc gan. Thường giao không tiếng động cười một cái, tầm mắt từ đứng ở trong hư không lạnh mặt phục tẫn đảo qua mà qua. Yêu hoàng nhìn kỹ sẽ thường giao sau mới nói, tuy cùng từ trước có rất nhỏ khác biệt, nhưng cũng thật là người, không nghĩ tới năm đó Kim Loan Đài một kiếp còn có như vậy biến cố, khó trách mấy năm nay vô cứu sơn lại khó có yêu lập khế ước thành công. Nói chính sự đi. Thường giao đạm thanh nói ta còn có việc vội. Hiện giờ nhân gian cùng yêu giới xung đột tái khởi, Côn Luân cùng Phụng Thiên Tông nhân chuyện cũ kết toán đối lập, lẫn nhau nội đấu, chính là ta chờ tiến công hảo thời cơ yêu hoàng còn ý đồ cùng Thường giao giảng tố chính mình nghiệp lớn, lại thấy Vô Cứu linh chủ mặt vô biểu tình mà xoay người liền đi. Yêu hoàng, hắn trầm giọng nói, từ từ, phụ thân ngươi tu đạo đều không phải là hiện giờ bất luận cái gì một nhà đại tiên môn, mà là độc truyền lại đời sau ra. Thường giao lúc này mới nghỉ chân quay đầu. Tông tộc thế gia, Mấy trăm năm trước từng là tu giới nổi danh đại gia tộc, ra quá vài vị phi thăng giả, khả nhân đinh thưa thất cùng tư chất không tốt từ từ vấn đề làm nó từ từ xuống dốc, từ tu giới rời khỏi trở nên không người nhắc tới không người biết hiểu. Yêu hoàng lại lần nữa khôi phục hắn kia thong rong tư thái, ngươi có thể tưởng tượng biết là cái gì? Thường giao hiếp lại mắt, ngươi lần này nghĩ muôn cái gì? Yên tâm, ta tự nhiên sẽ không tái phạm lần trước sai lầm, trước đó vài ngày ở nhân gian đã nghe nói nhị vị phu thê tình thâm là thật. Đoạn sẽ không lại làm ngươi cùng Vân Sơn quân khó xử. Yêu Hoàng khẽ cười nói, lần này chỉ cần ngươi cùng ta cùng nhau tấn công nhân gian. thường giao, ta nhưng không như vậy nhiều thời gian. Yêu Hoàng lại nói, ba lần ra tay cơ hội là được. Ba lần. Ngươi nhưng thật ra đối chính mình có tự tin. thường giao cười nói, 10 năm trước lần đó ngươi cũng chuẩn bị đầy đủ, như thế nào cuối cùng lại không có thể bắt lấy nhân gian. Yêu Hoàng trên mặt ý cười hơi cương, thở dài nói, này còn phải từ Vân Sơn quân nói lên. Hắn bằng vào tâm kiếm phong ấn địa quỷ chi môn, còn chém giết họa loạn bọ phỉ, thật sự là chán ghét lại đối thủ cương đại. Một lần, thường giao mạn thanh nói, hiện giờ nhân gian không có vân sân quân, ta cũng không nghĩ giúp một cái phế vật bắt lấy nhân gian. Yêu hoàng nghe được trên mặt không thấy tức giận, trong lòng lại khởi lạnh lẽo Yêu hoàng, xem ra hắn tông tộc tin tức đối với người mà nói đã không có bao lớn rụ hoặc lực. Ngươi lại rong dài liền về đi. Thường giao nhúng mày. Yêu hoàng bất đắc dĩ. Đối mặt như thế kiêu ngạo thường giao lại không thể lập tức xé rách mặt sát cái ngươi chết ta sống, đành phải tiếp tục nói, Trung Châu chăm tức sơn, đang ra. Trung Châu, bạch tức sơn, đang ra. Thường giao nhẹ rũ mặt mày, không có. Yêu hoàng, ta từng đi xem qua, nơi đó chỉ còn lại có tông môn hải cốt. Dừng một chút lại nói, nhưng còn còn sót lại một chút yêu lực, ngươi có lẽ có thể biết được đó là nào chỉ yêu lưu lại. Thường giao con môi cười, xoay người sang chỗ khác, ngươi chỉ có một lần cơ hội. Hỏi xong. Bàng thính phục tẫn mở miệng. Thường giao nói, hỏi xong. Nàng cất bước chiều sơn chung đi đến. Yêu hoàng cũng đang muốn tính toán rời đi, lại đột nhiên phát hiện không khí vi rượu không thích hợp, ở kia ngắn ngủi kinh nghi gian, trong không khí chuyển đến tiếng xé gió, vẫn luôn ở trên hư không chung phục tận hướng hắn đánh út lại toàn lực một kích, bay múa màu đèn cánh chim quay cuồng gian mang đến ngập trời yêu lực. Hắn thế nhưng, yêu hoàng đồng tử co chặt, Phản ứng thần tốc căng thẳng thần kinh chặn lại này, một đòn chí mạng đồng thời lại thoáng nhìn một khắc danh áo choàng đen tâm phúc cũng động. Trong lúc nhất thời lọt vào hai cái tâm phúc phản bội tập kích làm yêu hoàng trong lòng tức giận, hai cổ cường đại yêu lực va chạm quét ngang bốn phía núi đá hoa thụ, che trời đại thụ bài bài răng rắc đứt gáy, yêu hoàng bị hai người đánh lui một bước, chầm khuôn mặt tức giận nói, "Phục tấn." Phục tấn lại nhìn mắt áo choàng đen, hừ nói, "Vừa văn tốt." Yêu hoàng khí cực phản cười, "Ngươi cái gì ý nói một nửa đột nhiên dừng lại. Trong mắt ảnh ngược thường giao quay đầu nhìn qua thân ảnh khi kinh hại không thôi. Hắn chậm rãi túi đầu nhìn lại, chính mình vừa rồi lui kia một bước vừa vặn là vào vô cứu sơn phạm vi. Các ngươi yêu hoàng ánh mắt âm u mà đảo qua áo choàng đen, ta vẫn luôn cảnh giác phục tấn, lại không nghĩ rằng ngươi thế nhưng cũng sẽ phản bội ta. Áo choàng đen lại không thấy hắn, mà là nhìn phía thường giao phương hướng thẳng thắn lưng quỳ xuống. Phục tấn cười nhạo nói, hắn năm đó có thể phản bội chính mình sư tôn, bôi nhọ chính mình sư nương, như thế nào liền không thể phản bội ngươi? Ta nhưng thật ra kỳ quái ngưỡi như thế nào đầu góc nước vào cho rằng hắn có thể tin tưởng. Rốt cuộc, hắn chính là ta cứu trở về tới. Yêu Hoàng tức giận nói, hắn là ta từ nhỏ bồi dưỡng đặt ở tu giới gián điệp. Cũng là hắn bồi dưỡng nhất thành công một quả quân cờ. Lệ gió thổi qua, đem áo tràng đen mũ sốc lên, lộ ra một trường gầy ố mặt, so thiếu niên khi càng thêm thành thục kiên nghị, không hề là năm đó vài phần ngây thơ chờ mặc, mà là lưng đeo vô số bí mật gian nan hành tẩu thế gian trầm trọng Áo choàng đen hạ nhân rõ ràng là 10 năm trước Vân Sơn quân chết đi thủ đồ hiến tử biện. Thường giao lại đang xem thanh gương mặt này sau liền minh bạch. Nguyên lai yến tử biện mới là Côn Luân nội quỷ, khó trách ngày đó buổi tối họa bì mang nàng xuống núi khi đối Vân Sơn địa hình như thế quen thuộc. Phục Tấn, ngươi cần thiết làm được này một bước sau. Yêu Hoàng giọng căm hờn nói. Giờ phút này hắn thông dong ưu nhã mất hết, bại lộ thân là yêu thô bạo cùng lâm vào tuyệt cảnh thị huyết. "Năm đó ngươi muốn ta đem người từ Vân Sơn mang ra tới?" Nhưng chưa nói ngươi sẽ tính kế nàng độ kiếp. Phục Tấn đi bước một chiều yêu hoàng đi đến, làm đại yêu lệ khí cùng thị huyết chi ý không thể so yêu hoàng kém, nếu không ngươi tìm nàng lăn lộn mù quáng những cái đó sự, nàng cũng không cần ở Kim Loan Đài độ kiếp chết kia một lần. Yêu hoàng lạnh giọng cười nhạo, ta nhưng thật ra không biết các ngươi huynh muội tình thâm đến loại tình trạng này. Đương nhiên không có, ngươi chết là bởi vì ngươi phải vì ngươi ngạo mạn tính kế ta một chuyện trả giá đại giới. Phục Tấn cười khẩy nói, yên tâm, này yêu hoàng vị trí ta thế ngươi ngồi. Màu đen cánh chim mở ra che lớp ánh nắng, Vô cứu Sơn trăm vạn đại yêu môn tự trong hư không liên tiếp hiện thần, cùng phía dưới được xưng mạnh nhất yêu hoàng một trận chiến. Trong núi yêu khí tùy ý quấn ngang, tiểu yêu nhóm sôi nổi tránh đi chiến đấu khu vực chạy trốn đi, thỉnh thoảng có thể nghe thấy hùng hồn đại yêu gầm nhẹ thanh. Đứng ở trong viện thạch đài trước dựa tay tống tế tuyết thình lình cảm thấy dưới chân chấn động, phòng trước kết giới ở vạn yêu gầm nhẹ cùng khổng lồ yêu lực chung rẫn nát. Hắn mới vừa nghiêng đầu muốn đi tìm thượng giao, lại thấy thượng đã đã trở lại. Ngươi không phải cùng yêu hoàng nói sự. Tống tế tuyết hỏi. Đàm phán thất bại. Thường giao mặt không đổi sắc tiến lên tới một đầu chui vào trong lòng ngực hắn, cho nên hắn sẽ chết ở dưới chân núi. Tống tế tuyết sờ sờ nàng đầu, khen nàng, vì dân trừ hại. Thường giao lại nói, đại ca nói hắn phải làm yêu hoàng. Tống tế tuyết. này nghe tới không giống như là hợp tác đàm phán thất bại, càng như là ở liên thủ xoan vị. Bất quá ta biết tới rồi phụ thân tông tộc tin tức. Sẵn bọn họ còn ở đánh không có thời gian đi thai họa nhân gian, chúng ta đi trước nhìn xem." Thường giao tử trong lòng ngực hắn đứng dậy, vô tình thoáng nhìn Tống Tế Tuyết cổ mang một sợi tơ hồng, duỗi tay gợi lên tơ hồng treo một viên tinh tế nhỏ sinh ngọc thạch. Ngọc thạch là nàng một nửa tâm nguyên. Thường giao sững suốt Tống Tế Tuyết thấy nàng này biểu tình liền biết nàng lại đã quên, bất động thanh sắc mà tiếp nhận ngọc thạch nhét trở lại trong quần áo nói, "Này liền đi, ta khi nào cho ngươi?" Thường giao ánh mắt doanh doanh mà xem hắn. Bắt lời ống tay áo tay buộc chặt. Tống tế tuyết trảo quá tay nàng nắm, ẩn hạ sở hữu cảm xúc nói, Ngày hôm qua, ngắn ngủn một ngày, nàng cũng đã quên quá nhiều. Đối tống tế tuyết tới nói, hiện giờ cùng thường giao ở chung mỗi một cái ngay lập tức đều phi thường trân quý. Có lẽ ở nàng tiếp theo chấp mắt lúc sau liền sẽ lấy xa lạ tư thái cùng ánh mắt nhìn dắt nàng tay nam nhân. Nếu là hỏi lại thượng một câu ngươi là ai, hắn cũng không biết chính mình hay không có thể thừa nhận được. Tống tế tuyết áp xuống từ trái tim không ngừng chiều tứ chi tan đi lạnh leo, mới vừa tẩy quá tay lạnh leo, lại nhân nắm phu nhân tay mà thực mau trở nên ấm áp. Thanh thanh, vừa mới dứt lời đã bị thường giao nhón chân hôn lấy. Tống tế tuyết lại khó phóng nàng rời đi, không ngừng ra tăng này chẳng ngập ôn nhu tình yêu hôn. Phạm nhân huyết mạch muốn nàng đoạn tình tuyệt ái, nàng càng không muốn. Chẳng sợ ngươi mỗi ngày cắn nuốt tình yêu cùng ký ức, nhưng ta tổng hội một lần nữa yêu hắn, chỉ cần một tiếng hoặc liếc mắt một cái Trước năm muôn đời khổ hải 4 yêu giới cùng nhân gian ngày đêm điên đảo, thường giao chưa từng cứu sơn đi vào Trung Châu khi chỉ thấy bầu trời đêm như mực, sao trời loa mắt. Vừa rơi xuống đất tống tế tuyết ngọc giản liền len ken rung động, phía trước ở yêu giới không thể thu được truyền âm tại đây sẽ toàn bộ toàn bộ rung manh vào, hắn rũ mắt nhìn sẽ, phần lớn đều là côn luân người cùng nhậm hoàng truyền âm. Hắn đem ngọc giản đưa cho thường giao, rối tay cho nàng sửa sang lại y hề pháp Luôn là thói quen ở ban đêm cho nàng mặc vào mũ choàng áo choàng phòng ngừa cảm lạnh. Thường giao ngoan ngoắn đứng tùy ý hắn tùy tâm sở dụng mà chuẩn bị. Thon dài ngón tay nắm tế thẳng ở nàng trước người đánh cái xinh đẹp, kết. hệ kết thúc sau mới đưa mũ choàng cho nàng mang ở trên đầu, chú ý không câu đến vật trang sức trên tóc, khó khăn lắm che khuất gió đêm, tuyệt sắc dung mạo ở mũ choàng hạ như ẩn như hiện khi mới dừng tay. Tổng tễ tuyết tổng ở có quan hệ thường giao một ít việc nhỏ cùng chi tiết thượng thập phần để ý thả chuyên trú không tự giác độ phì của đất cầu làm được hoàn mỹ. Hảo! Hắn thu hồi tay. Thường giao cong mắt gửi, tổng tế tuyết xem đến ánh mắt hơi thâm, phục lại một tay nhẹ phủng nàng mặt vuốt ve một chút lại một chút. Vô luận xem bao lâu đều không đủ. Vốn tưởng rằng hắn là nhà ai nổi danh tông môn đệ tử, không nghĩ tới là cái xuống dốc tu tiên thế gia hậu đại. Thường giao nhìn bạch tước sơn phương hướng, còn có thể là bị phi diệt môn thế gia. Bạch tước đan ra, trước kia ở hồ sơ ký lục thượng gặp qua. Tông tê nắm nàng đi ở đám đông ổ ạt đầu đường, cùng người đi đường gặp thoáng qua khi đem nàng hộ tại bên người, không nhớ do ném đi đâu vậy, hẳn là còn ở thượng vân phong thư trong các. Bên trên ghi lại ngắn ngủn mấy hành, nói 300 năm trước đan gia một tử ở linh cảnh phi thăng, sau lại hạ giới chém giết cự ma, bị gọi cản đao thần quân. Đây là đan ra phi thăng cuối cùng một người, theo sau gia tộc liền bắt đầu đi hướng xuống dốc. Thường giao nghe song trọng điểm lại không ở đan gia cùng thần quân, mà là buồn cười nói. Ngươi nhớ do hổ sơ thượng nội dung lại không nhớ rõ đem nó ném đi nào. Tống tế tuyết hề phải nói, ngươi không ở, không ai giúp ta nhớ này đó. Thường giao hiếp mắt, mạnh lâm răng đâu. Ta không cho hắn tiến thư cát, bên trong ẩn dấu quá nhiều lung tung rối loạn cầm chú, sợ hắn sang bậy. Tống tế tuyết nói xong khi dư quang thoáng nhìn thường giao trong mắt xẹt qua ý cười, dưới chân một đốn, nhìn chầm chầm nàng nhìn nhìn, ở phố xá sâm vất trung phùng nàng mặt túi đầu cái chán tưng rán, khàn khăn hỏi, thanh thanh khó được Khó được thấy nàng ghen. Liên tính là đồ đệ, thường giao cũng không quá vui đã từng chỉ có nàng có thể tiến thư các còn có người khác có thể đi. Ngọc giản len ken rung động, tống tế tuyết chỉ nhìn mắt, mà không lên tiếng mà đáp lại ngọc giản sau mới cùng thường giao nói, ta làm nhạc nam một tìm xem bạch tức đan ra tin tức, có lẽ sẽ biết càng nhiều. Thường giao gật đầu. Đến nhân gian sau thường giao ngược lại không phải thực xuất ruột, tâm bông nhiên chỉ giàn tính hạ. Hoặc là nói, nàng cảm tình vẫn luôn ở bị căn nuốt Muốn mau chút khôi phục ký ức cùng đối mất đi tình yêu cấp bách cảm cũng ở bị cắn ướt, cho nên sẽ có vẻ càng ngày càng bình tĩnh. Vân Sơn quân hiện giờ linh lực không xong, khi có khi vô, lại không có tâm kiếm, vô pháp ngự kiếm mà đi, nhưng hắn cũng không có nửa phần thúc rủ, lãnh thưởng giao ở Trung Châu thành bức trưởng, như là hàng ngày cùng phu nhân ra tới đêm du nhản nhã hòa thuận. Trên đường nghe thấy tán gấu, nhìn thấy trăm thái, nhân gian này thiếu ai nhiều ai cũng không cái gì không giống nhau, thiên địa quá lớn. Lớn đến chúng sinh muôn nghìn đều là như vậy bé nhỏ không đáng kể. Mọi người tồn tại đối nó tới nói dây lát lướt qua, dâu dịa. Cùng thường giao bước chậm đầu đường như vậy nhật tử đã 10 năm chưa từng từng có, là tống tê tuyết từng nằm mơ đều vọng tưởng trở lại quá khứ. Nhưng hắn nhất định phải tiếp thu trần thế ác ý, không được thiện ý. Mất đi không bao giờ khả năng hồi đến tới. Tống tê tuyết nắm thường giao tay không nhanh không chậm mà đi qua Trung Châu Thành, chiếu bạch Tước sơn mà đi. Trong núi thanh trúc khắp nơi. Sơn đạo thạch lộ sinh rêu xanh, ra thanh trúc lâm đến đường sông thấy đối diện chân núi khi nổi lên sương ngủ dày đặc. Thường giao chiều bờ bên kia nhìn mắt, này đan ra tảng đến còn rất thâm, không lạc hậu lánh đời, không biết có phải hay không cảm thấy mất mặt, không dám khách khí biên những cái đó tiên môn thế ra cho nên tránh ở núi sâu trồng khóc. Mây đen đem ánh trăng che lấp, phía trước xuyên thấu qua sương ngủ dày đặc có điểm đốt đèn hỏa minh minh diệt diệt. Hai người đi vào bờ bên kia xuyên qua sương mù sắc thấy chân núi đèn sáng thôn Tống Đế Tuyết ánh mắt hơi giật mình, dừng lại bước chân không hề đi phía trước. Này dưới chân núi còn có người cư trú. Thường giao theo hắn dừng lại, Tả Hữu nhìn mắt vừa muốn tiến lên đã bị Tống Đế Tuyết giữ chặt, "Đừng đi." Con đường phía trước sương mù sắc lại đùng, một cái bóng đen như ẩn như hiện, réo rắt giọng nam cười nhẹ nói, "Đan gia hậu nhân, ta chờ ngươi thật lâu." Tiếp theo nháy mắt Thường Dao đã thân ở đỉnh núi, đêm tối biến ban ngày, dưới chân là sau cơn mưa ướt mà, đã từng hoa mỹ rộng lớn đỉnh viện cao lầu nơi đã thành một mảnh phế tích. Thạch thượng rêu xanh còn có còn sót lại vũ trâu cùng với nước, người mặc kim y y mặc phát cao thúc thiếu niên ngồi xếp bằng ngồi ở phế tích thạch thượng, một tay bắt lấy mấy viên đỏ thấm sơn lý quả hướng trong miệng tắc. Này kim y y thiếu niên bề ngoài nhìn lại bất quá 15-16 tuổi tuổi tác, nhưng kia hai mắt lại lộ ra thành thủ cổ trọng, là thượng tuổi, duyệt quá thiên phạm. Hắn miết miệng cười nói, về nhà cảm giác như thế nào? Sau cơn mưa ánh mặt trời sấn đến quanh mình rừng trúc cùng phế tích suy suốt lại tàn mạn, làm người rất khó đánh lên tinh thần tới Bên người người không ở thường giao đạm thanh nói, hắn ở đâu? Đầu ngón tay đã có yêu khí tràn ngập. Đừng khẩn trương, hắn có con đường của mình phải đi, nhạc, ngươi xem, liền ở kia phía dưới. Thiếu niên dơ tay một lóng tay dưới chân núi. Thường giao theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, làm lơ sơn gian cự ly, li, chỉ liếc mắt một cái liền thấy cùng nàng xa xa cách xa nhau còn ở chân núi tống tế tuyết. Hắn vẫn đứng ở đêm tối sương mù dày đặc trung thôn trước. Thường giao như mày, xem hồi kim ý thiếu niên, đăn người nhà. Thiếu niên chiều nàng cười, cắn khẩu giòn trái cây nói, luận bối phần nói, ta xem như ngươi tổ tông tổ tông, giản lược một chút, gọi ta lão tổ tông là được. Thường giao nghe được trầm mặc, dọ thám biết đối phương hơi thở sau trầm dãi nói, càng đao thần quân. tiểu nha đầu rất thông minh a Càng đao thần quân ném cho nàng một viên sơn lý quả, thường ngươi. Sau đó sơn lý quả dừng ở trên mặt đất. Thường giao không có rỗi tay đi tiếp. Càng đao thần quân. Thiếu niên trừng lớn mắt không thể tin được. Còn rất có cá tính. Càng đao thần quân nói thẩm, thường giao thu hồi yêu khí, rũ mắt quét mắt kia trái cây lại cũng không nhặt, mà là đánh giá bốn phía phế tích, đan gia đã không có, ta là nửa yêu, không phải đan gia hậu nhân. Thượng thần giới người tự nhiên sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện tại đây, nàng trong lòng nhiều ít đoán được một ít, cho nên mới không có hỏi nhiều, trực tiếp thiết nhập chính đề. Trên người của ngươi có đan gia tuyệt tình huyết mạch, chết ở này đang người nhà nhưng đều thật cao hứng nhìn thấy ngươi này sắp phi thăng hậu bối. Sao có thể tha cho ngươi chính mình khai trừ gia tịch? Càn đao thần quân cười khẽ gian bốn phía cảnh sát đội biến, vô số hắc khí tự phế tích trung dâng lên che lớp ánh nắng, hoán linh tứ tán trôi nổi tụ ở trên không ánh mắt khát vọng mà nhìn chầm chằm phía dưới thường giao, ý đồ tới gần rồi lại ngại với một người khác tồn tại không dám đụng vào, chỉ là tham lam lại khát vọng mà nhìn nàng. Càn đao thần quân tươi cười sán lạn mà mở ra hai tay, nhìn, tộc nhân gặp nhau, vui mừng không? Thường giao tại đây hoán linh nổi lên bốn phía Trung bắt giữ đến một kia cực đạm thả quen thuộc yêu khí. Đến từ đại yêu phi tàn lưu tại đây yêu khí. Tuyệt tinh huyết mạch. Thường giao làm lơ quanh mình ác linh, giữa mày hiện lên điểm điểm ốc sắc, đây là dẫn tới ta không ngừng mất trí nhớ nguyên nhân. Nói ra thì rất dài, nếu có thể nói, ta nhưng thật ra nguyện ý làm này đó lao đông tây vì người giảng giải một phen, đáng tiếc bọn họ không mở miệng được. Càn đao thần quân ngữ điệu vui sướng. Không có nửa điểm đồng tình sau khi chết hóa thành ác linh không được siêu sinh cùng tộc nhóm, vốn dĩ ta là lười đến quảng đan người nhà, nghe nói lần này phi thăng chính là chỉ nửa yêu, lúc này mới xuống dưới thấu cái náo nhiệt, không nghĩ tới lại cùng ta có điểm ngoại ý muốn duyên phận. Hắn ngồi ở phế tích tối cao chỗ chi cầm xem thường dao, trong mắt chảy ý cười, hơn 300 năm trước, đan ra là danh môn vọng tộc, trong tộc thiên tài khắp nơi đi, cạnh tranh kịch liệt, không khéo ta cùng với huynh trưởng là hai cái cực đoan, hắn là thiên tài, ta là phế vật Thường giao nghe thế có nháy mắt cứng họng. Nhìn xem trước mắt phi thăng thành thần thiếu niên, người là phế vật. Càn đao thần quân thần thái nghiền ngâm nói, phế vật sao, từ nhỏ đã bị người khinh thường, bị rất nhiều khổ. Tuy là một mẹ đẻ ra thân huynh đệ, lại bởi vì thiên phú từng người tách ra dưỡng, ta cái này ca ca tâm, cao khí ngạo, từ nhỏ bị sùng hư. Ngày nọ biết được thường thường vô kỳ ta chỉ một ngày liền đến hóa mệnh kiếp nửa phi thăng cảnh giới, tức giận đến chạy tới tìm ta rằng co, sau đó bị ta đánh một đốn. Thường giao thỉnh thoảng chiều sơn hạ nhìn lại, xác nhận tống tế Tuyết hay không còn ở, một bên phân thần đi nghe Càn Đao Thần Quân lời nói. Thiên tài tự nhiên là không chịu thừa nhận chính mình bị phế vật so quá khứ, vì thế thề muốn thắng quá ta, không tiếc hết thảy đại giới. Càn Đao Thần Quân cắn trong tay sơn lý quả, màu đỏ tươi thịt quả giòn ngọn, hán đầu tiên là tiết hận giết ta mẹ, tiếp theo lại là sát thế chứng đạo, cho rằng tu luyện không bởi vì phạm trần tục sự châm chế, không thể vọng động tình yêu, bị dục nghiệm lắc lưu chi phối, vì thế chọn học vô tình nói. Thường giao nghe được sắc mặt lạnh lùng, đó là đạo của hắn, không phải toàn bộ đan ra nói đi. Càn đao thần quân nghe được cười ha ha, nhưng ta đem mặt khác đan người nhà đều giết sạch rồi, chỉ để lại hắn huyết mạch. Hắn vây tay một cái, vô số ác linh tụ lại ô hô kêu thảm, hắn lưu lại tuyệt tình huyết mạch tự cho là đúng có thể phi thăng đại đạo, lại không biết đoạn tình tuyệt tái giả khó cùng thiên địa cộng minh, tuyệt không phi thăng khả năng, nhưng hắn phi thăng chấp nghiệm lại nhiều thế hệ truyền thừa, nào biết hậu nhân không biết cố gắng cũng có người thông minh ngộ tới rồi này, tuyệt tình huyết mạch khó có thể phi thăng, vì thế tại đây mấy trăm năm đều cũng không có linh lực phàm nhân kết thân, ý đồ tẩy rất tuyệt tình huyết mạch, đáng tiếc không có thể tẩy rớt, nhưng thật ra linh lực càng yếu, đối tự thân ảnh hưởng liền càng nhỏ. Linh lực càng yếu ảnh hưởng càng nhỏ. Thường giao nhịn không được muốn cười, trong mắt lại không nhiều ít ý cười. Mỗi một cái đàn người nhà đều vọng tưởng lấy nhỏ yếu chi tư được đến mạnh nhất lực lượng, nhiều thế hệ sống ở cầu mà không được trong thống khổ, ta đều chờ xem đàn gia tuyệt hậu ngày đó lại ra phụ thân ngươi cái này biến số. Hắn thật là cái thiên tài, đan gia 300 năm sau chỉ có thiên tài, đáng tiếc, liền bởi vì hắn là thiên tài, quá mức cường đại mới đánh thức tuyệt tình huyết mạch không được chết giả. Càn Đao thần quân nói đến này không khỏi chợt một tiếng, mang theo điểm điểm tiếc hận mà lắc đầu, lần trước kia chỉ đại yêu cũng tới hỏi ta này huyết mạch vấn đề muốn như thế nào giải quyết, đáng tiếc. Thường giao không tự giác mà thả chậm hô hấp, ánh mắt khẩn nhìn chằm chằm bị Ác Linh Vân quanh thiếu niên, thấy hắn nhẹ cho mi Con khỏe miệng lộ ra một cái ác liệt cười, vô giải. Này huyết mạch vô giải, chỉ cần một ngày là người, tự nhiên sẽ bị này đứt thúc, đoạn tình tuyệt tái chỉ vì phi thăng, một khi đã như vậy, phi thăng thành công là được. Càn đao thần quân nói đến khinh mạng, cô ý như thế xem nàng dáng vẻ khẩn trương, ngươi là nửa yêu, này huyết mạch lực lượng đối với ngươi ảnh hưởng đã có suy yếu, nếu không ngươi sớm tại cùng hắn thành thân khi liền quên đến không còn một mảnh. Thường giao gả với Tống Tế Tuyết 3 năm thời gian vẫn luôn ở lấy đối hắn hảo là bởi vì muốn ngồi ổn Vân Sơn phu nhân vị trí tới thuyết phục chính mình, bởi vậy không thể làm người khác nhìn ra chính mình không yêu Tống Tế Tuyết, liền muốn làm bộ thích Vân Sơn quân bộ dáng. Chẳng sợ huyết mạch lực lượng đã cắn nuốt tình yêu, nàng vẫn theo bản năng mà đối Tống Tế Tuyết hảo. Càn Đao thần quân đối này tỏ vẻ bội phục, bạch bạch vô tay nói, ngươi so phụ thân ngươi muốn lợi hại chút, không chỉ có tu vi tới rồi phi thăng cảnh giới, còn có thể kiên trì lâu như vậy không bị hoàn toàn nuốt. Cho nên ta mới tính toán tới địa phương quỷ quái này nhìn xem." Lũ Ác Linh giật gào chiều thường giao Dũng đi, kia trong mắt là căm hận, cực kỳ hâm mộ cùng khát vọng. Càn Đao Thần Quân vẫy vây tay, kim quang đem Ác Linh tất cả chém tới. Đỉnh đầu tái hiện mây đen lôi quang, dày nặng mây tầng sau truyền đến sấm rền thanh thập phần quen thuộc. Cùng 10 năm trước Kim Loan Đài kia một màn tương đồng. Thường Giao ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt hơi giật mình, thực mau nàng lại xem trở về núi hạ, mới vừa đi một bước đã bị Càn Đao Thần Quân gọi lại, "Ai Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đi, ngươi tồn tại với hắn mà nói thập phần vướng bận. Ngươi nói cái gì? Thường giao đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo. Càn Đao Thần Quân Tử phế tích trung đứng lên, buông tay vẻ mặt bất đắc dĩ nói, "Ta nói nghiêm túc, ngươi sắp lại lần nữa độ kiếp, Phi Thăng cùng không liền tại đây một niệm. Nếu là từ bỏ Phi Thăng, vậy ngươi sớm hay muộn sẽ quên hắn, chỉ có Phi Thăng mới nhưng phá này huyết mạch giang cầm." Thường giao lạnh lùng nói, "Ta hỏi không phải cái này." "Nga, ta nói ngươi vướng bận cũng là thật sự." Cán đao thần quân cười rỗi tay chỉ dưới chân núi Tống Tết Tuyết, hắn cả đời này, bởi vì năm đó làm sai lựa chọn, dẫn tới muốn nhận hết cực khổ, bơ vơ không nơi nương tựa một người độ thế, không bị thiên vị, không bị đối xử tử tế, cảm kích là vật gì lại không thể được, chỉ cần đem sở hữu khổ đều ai xong là có thể phi thăng, cố tình ngươi một hai phải đối hắn hảo, ngăn cản hắn lộ. Đạo thứ nhất lôi kiếp rơi xuống khi, yêu khí tự trên núi tràn ngập tan đi, thường giao nhìn về phía dưới chân núi Tống Tết Tuyết. Hắn lẻ loi một người đứng ở sương mù đêm đèn trung, kia thân ảnh cũng như sương mù tựa gió thổi qua liền tan đi. Nàng lược ảnh đi hướng Tống Tế Tuyết bên người mới vừa vươn tay, lại ở đụng vào ống tay áo của hắn nháy mắt trước mắt cảnh sắc biến đổi, lóe mắt ánh lửa thiêu đốt, cắn nuốt đêm tối hết thảy, tiếng kêu thảm thiết tự sụp xuống phòng ốc nội chuyển đến, cả người là thương nam hải quần áo tả tơi, lưu có thở ô trên mặt có một đôi u lãnh mắt. Nam Hải cùng nàng gặp thoáng qua, tự kia thiêu đốt hỏa trong phòng ra tới, cũng không quay đầu lại mà chạy đi. Vân Sơn quân 6 tuổi nhân mẫu thân phóng hỏa rời nhà, lang bạc kỳ hồ mấy năm, ở Đông Lan Châu ngô trấn bến tàu trà trộn thương thuyền khuôn vác thủ công miễn cưỡng sống tạm. Còn tuổi nhỏ cùng Hắc Thiên Hắc Thương giao tiếp, nhật tử quá đến gian nan, bởi vậy cái gì đều sẽ một chút. Đến hắn 12 tuổi này, năm đã xảy ra hai kiện đại sự. 3 tháng sơ 7, tiểu thiếu niên ở bờ sông cứu một cái quẻ chân nam nhân. Quẻ chân nam nhân là cái kiếm khách. Hắn nói, ngươi đã cứu ta, ta sẽ trả lại ngươi này phần ơn tình. Tiểu thiếu niên nhìn chầm chầm hắn, đưa tiền. Quẹ chân nam nhân, tục tàng, lại cho ngươi một lần cơ hội. Thiếu niên, tiền. Quẹ chân nam nhân. 3 tháng sơ chín, thiếu niên bị kêu đi hắc mạn thuyền bội khuân vắc một đám tân hóa. Đó là ngô chấn gần nhất mới tới một vị phú thương hóa, là một cái thật lớn cái dương, vương vứt, che miếng vải đen thấy không rõ bên trong là cái gì. Thiếu niên vì nhiều kiếm bạc cái gì nguy hiểm sống đều tiếp, nâng dương khi hắn nghe thấy bên trong chuyển đến gõ thanh, chấm thấp lại rõ ràng Thuyền vệ nhắc nhở nói, các ngươi mấy cái đều biết quý củ, nhưng lần này tương đối là thủ đây là đào gia hàng hóa, gần nhất nháo dịch, chỉ có đào gia mới có dược ý đi hề, nếu là đem sự làm tạp nhưng ăn không hết gói đem đi. Thiếu niên buồn đầu làm việc, lại cũng nơi trốn cẩn thận, lên đường bình an không có việc gì mà đem cái dương đưa lên thuyền. Nhưng thương thuyền đi ra ngoài ngày không chừng, hắn mỗi ngày đều đến đi khoang thuyền trông coi hát dương. Từ ngày đầu tiên nghe thấy bên trong truyền đến tiếng vang sau không còn có động tĩnh. Cùng hắn cùng nhau trông coi người sẽ lười biếng, gác đêm cũng chỉ có thiếu niên một người. Ban ngày hắn bị quẹ chân nam nhân nhắc mãi nói muốn truyền hắn kiếm thuật, ban đêm liền đi trên thuyền thủ hóa. Mãi cho đến ngày thứ bảy, đào ra người tới. Đào gia gia chủ là vị tuấn lãng thanh niên, hắn lành 4 năm người đến khoang thuyền, làm trông coi thuyền vệ đều lui ra. Thiếu niên đi ở cuối cùng, dư quang thoáng nhìn đào ra chủ sốc lên che hắc dương bố, kêu nháy mắt không biết vì sao, có lẽ rốt cuộc vẫn là niên thiếu, khống chế không được kia phân lòng hiếu k làm hắn lưu tại ngoài cửa nhìn lén. Trong dương là cái gì? Kia nháy mắt hắn vô luận như thế nào cũng nhịn không được muốn biết. Hắc Dương bị mở ra, là một cái đồng dạng thật lớn lồng sắt. Màu đen cử cánh bị xích sắt sỏ xuyên qua điếu khởi, vết máu loang lổ. kìa rũ tóc dài nữ hài có cùng Hắc cánh tương phản cực đại trắng non da thịt, tế bạch tứ chi đều bị xích sắt chói buộc. Ờ nàng ngẩng đầu lông mi run rẩy nháy mắt, trùng hợp cùng xuyên thấu qua kẹt cửa nhìn lén thiếu niên tầm mắt chạm vào nhau. Đao gia chủ cầm mái bén linh kiếm Cắt da này chỉ yêu non mịn da thịt lấy huyết, lại thiết hạ cánh chim một góc. Nữ hài đau nhăn chặt mày, lại trông cửa biên khi đã không thấy thiếu niên thân ảnh. Thiếu niên ở tại một con thuyền rách nát thuyền nhỏ. Quẹ chân nam nhân nghe xong hắn nói thấp giọng nói, đào ra lấy yêu huyết làm thuốc dẫn, khó trách ngắn ngủn hai tháng thời gian là có thể trở thành ngô châu nhà giàu số 1 Yêu huyết có thể bán rất nhiều tiền. Thiếu niên hỏi, quẹ chân nam nhân có điểm dở khóc dở cười, người tốt nhất thành thành thật thật mà thủ hóa, coi như không nhìn thấy Nếu không ngươi có tiền cũng mất mạng hoa Hôm nay buổi tối, thiếu niên một người ở khoang thuyền thủ hóa. Hắn nghe thấy bên trong chuyển đến đánh thanh. Trầm mặt một lát sau, thiếu niên mở ra cái giường. Kia yêu quái xúc ở góc, nghiêng mặt tóc đen che mặt. Thiếu niên nhìn sẽ, đem bao giấy dầu làm bánh tử xong sắt khe hở trung tiến dần lên đi. Hắn tựa biết này yêu suy nghĩ cái gì, quay người đi không có xem. Phía sau chuyển đến gặm thực thanh, chờ đến thanh âm nghe xong sau khi thiếu niên mới một lần nữa xoay người sang chỗ khác. Kìa yêu quái lại lùi về đen như mực góc, bị treo lên hai cánh vết thương trồng chết. Thiếu niên nhìn chầm chầm nàng nói, giấy dầu không thể ăn. Này yêu quái quá đến so với hắn còn thảm. Quẹ chân nam nhân thương đã tốt không sai biệt lắm, ngẫu nhiên sẽ ra ngoài không thấy bóng dáng, nhưng luôn là sẽ ở ban đêm thiếu niên đi thủ hóa trước trở về báo bình an. Ngươi gần nhất mua bánh có phải hay không quá nhiều? Không tỉnh tiền. Quẹ chân nam nhân điểm hắn còn thừa bạc nói, biết ngươi tuổi này thực cô độc, yêu cầu bằng hữu Nhưng cùng yêu làm bằng hữu cũng không phải là một cái tốt lựa chọn. Nói ngươi tồn như vậy nhiều tiền tới làm gì? Mua đất khế. Thiếu niên bao bánh thấp giọng nói, không nghĩ trụ thuyền. Quẹ chân nam nhân trầm mặc một lát, rôi tay sờ sờ đầu của hắn, ánh mắt ôn nhu Ta đêm nay không thể không rời đi mấy ngày, ngươi liền tại đây chờ ta trở về. Đến lúc đó ngươi nghĩ muốn cái gì ta liền cho ngươi mua cái gì. Gần nhất đào ra dược tựa hồ xảy ra vấn đề, chết người càng ngày càng nhiều, ôn dịch dần dần bắt đầu ngăn không được. Tân quái bệnh không ngừng xuất hiện, chọc đến nhân tâm hoảng sợ. Thiếu niên nhìn theo quẻ chân nam nhân sau khi rời đi, mang theo bánh hổi trên thuyền, lại nghe thấy đảo gia thuyết minh vãn liền phải đem hắc dương mang đi. Hắn đến sau nửa đêm mới nhìn thấy tiểu yêu quái. Thiếu niên như cũ đưa lưng về phía nàng, chờ nàng ăn được sau mới xoay người sang chỗ khác. Bọn họ đối thoại rất ít, chầm mặt chung lại có không tiếng động cảm giác an toàn. Tiểu yêu quái trước sau súc ở góc, lại từ lúc bắt đầu để phòng cảnh giác đến sau lại tò mò đánh giá thậm chí ở hắn tới khi trong mắt sẽ lộ ra tên là vui sướng cảm xúc. Hôm nay Thiếu Niên chờ nàng ăn được, duỗi tay tiến lồng sắt đi lấy giấy dầu khi bị tiểu yêu quái bắt lấy ống tay áo. Hắn lại một lần cùng kia hai mắt đối diện. Ánh mắt thanh triệt thủy nhuận, thập phần xinh đẹp. Tiểu yêu quái không nói gì, chỉ dương đầu nhìn hắn, bắt lấy ống tay áo mấy cây ngón tay lại dần dần buộc chặt. Vì thế ở hôm nay buổi tối, Thiếu Niên không có lựa chọn chờ quẹ chân nam nhân trở về tiếp hắn, mà là lựa chọn phóng tiểu yêu quái rời đi. Giữa đêm cùng nhau phát ra rít gào ngọn lửa làm mọi người kinh thê hết lên. Ở hưng hực liệt hỏa một khắc mặt, thiếu niên lao lực chém đứt nhà giam, đem tiểu yêu quái thả chạy. Tức giận mắng thênh hết đợt này đến được khác, thuyền vệ nhóm vây quanh đi lên đem hắn vây khốn hung hăng mà tấu đốn, đào ra chủ bóp cổ hắn giữ tận hỏi hắn yêu rơi xuống. Thiếu niên có lẽ không biết, hắn liều mạng thả chạy tiểu yêu quái cuối cùng vẫn là không có thể đào tẩu, bị nhân bệnh ma thống khổ bất kham các thôn dân bắt lấy coi như thai hách ngọn nguồn suýt nữa bị tiêu chết nhưng hắn này sẽ tự thân khó bảo toàn, đối mặt đào ra chủ lửa giận cùng côn đồng gõ, mỗi một côn đều nảy sinh ác độc mà đánh vào hắn phần đầu cùng tư chi. Thiếu niên ôm đầu cắn chặt khớp hàm, trong mắt cũng chỉ có huyết sắc. Hắn hoảng hốt nhớ rõ, kia tiểu yêu quái rời đi khi từng nhẹ giọng nói qua, ta sẽ tìm đến ngươi. Thiếu niên tưởng, ngươi vẫn là đường tới, ngươi như vậy nhược, đánh không lại những người này, cũng không giống ta như vậy kháng tấu. Hắn bị đánh hơi thở thoi thóp ném xuống hà đi, theo con sông phiêu hướng xa sinh tử khó rõ. Quẹ chân nam nhân mấy ngày sau trở lại ngô trấn. Hắn mang theo rất nhiều đồng làn trâu phần lớn trong thành đồ ăn vặt, còn có mới tinh quần áo, tinh xảo lại quý khí, thực thích hợp thiếu niên. Cùng với một phong quan văn, hắn đem nhận nuôi cái này không nơi nương tựa hải tử. Nhưng hắn sau khi trở về thấy chính là nhân ôn dịch mà bị lửa lớn cắn nuốt thị trấn. Bến tàu con thuyền tất cả thiêu hủy, hắn nghe người ta nói thiếu niên bị đánh chết khiếp ném vào trong sông, vì thế rút kiếm đi tìm đào ra lại phát hiện đảo ra người tất cả đều chết ở lửa lớn chung. Hắn tìm thiếu niên hồi lâu, lại vô nửa điểm âm tín. Nếu hắn lựa chọn lại chờ mấy ngày, không cùng yêu cộng tình phóng này rời đi, liền sẽ không có hiện giờ Vân Sơn quân, cũng không cần gặp rất nhiều kiếp nạn. Càn Đao thần quân thanh âm ở thường giao bên thai vang lên, mang theo điểm đáng thương, hắn sẽ bị người nhận nuôi, này nam nhân tương lai giàu nhất một vùng, chỉ có hắn một cái nhi tử, cả đời dốc lòng dạy dỗ, có hưởng không hết vinh hoa phú quý cùng thiệt tình đái hắn bạn bè thân thích mọi chuyện trôi chảy mà không phải ở vân Sơn bị cười nhạo khinh nhục thân thế bị bôi nhỏ là ăn trộm tao phạt còn phải bị xa lánh lén chửi rủa tinh kế thường giao hốc mắt hơi sát, nguyên lai năm ấy người trên thuyền là Tống Tết Tuyết nàng bị nhị ca mang về yêu giới sau ngủ say đã hơn một năm tỉnh lại sau chỉ còn lại có đối nhân gian sợ hãi thẳng đến nàng hoàn toàn nắm giữ lực lượng cùng vô cứu Sơn lập khế ước thành công sau mới thoát khỏi không bao lâu bóng ma trở về nhân gian nàng từng trở về đi tìm lại không có thể tìm được kia thiếu niên Lôi kiếp từng đạo rơi xuống, sương mù dày đặc tan đi, chân núi hạ chỉ có rừng trúc không có phong ốp. Tống tế tuyết lúc này mới cất bước chiều sơn thượng đi đến. Hắn nhớ tới thường giao nguyên hình hai cánh thượng vẫn còn năm đó bị xích sắt sỏ xuyên qua lưu lại vết thương gân ký. Tiểu yêu quái biến thành đại yêu quái, không bao giờ sẽ bị phạm nhân khi dễ. Tống tế tuyết đi tới đi tới, đống nhiên cười, chua sót lại ôn nu. Hắn A giao A. Thường giao ở đỉnh núi phê tích trung đẳng tống tế tuyết. Lôi kiếp một đạo so một đạo một Thắng Lại không giống lần trước giống nhau có thể làm nàng có điều dao động. Thanh thanh. Tống tế tuyết chiều phế tích chung người đi đến. Thường giao nhìn chăm chú hắn hai tròng mắt nhẹ giọng nói, ta thật sự có trở về đi tìm ngươi. Tống tế tuyết không sợ thiên lôi, lập tức chiều thường giao đi đến, thẳng đến rôi tay khẽ vướt nàng ứng đỏ khỏe mắt. Lần này đến phiên hắn đối thường giao nói, đi thôi, không cần vì bất luận kẻ nào dừng lại. Không cần lo lắng cho ta, lần này cùng trước kia không giống nhau. Tống Đế Tuyết túi đầu ở mặt nàng sườn rơi xuống nhẹ nhàng một hôn, mỗi một cái trầm ổn tràn ngập người yêu lưu luyến phun tức đều dừng ở thưởng giao trong lòng, ta biết người là yêu ta là đủ rồi, có đôi khi ta thực lòng tham, nhưng có đôi khi ta cũng thực dễ dàng thỏa mãn. Hắn lời nói hài hước cười làm thường giao cái mũi đau sót. Chúng ta duyên phận bắt đầu so với ta nghĩ đến sớm hơn, cũng cho ta cảm thấy thỏa mãn. Tống tế Tuyết trong ánh mắt chỉ có nàng một người, trên trời dưới đất, ngươi ở đâu, ta liền đi đâu. Hơn 1000 đạo lôi kiếp giáng xuống. Mây đen dương mù dày đặc chúng cử cánh rôi thân nhất lên cất lốc, lược thân phi đến hư không yêu long đem lôi kiếp tất cả kháng hạ sau cúi đầu gian cùng phế tích trung nam nhân xa xa tương vọng. Liệt Phong, sấm sét, mây đen, vạn vật đều trở nên kinh sợ run rẩy, tổng tế tuyết ngựa đầu nhìn thẳng này gần ngay trước mắt đại yêu, thuần trắng long lân giống như bị che khuất trong bạc, xinh đẹp đến kỳ cục. Trung châu tu giả nhóm đều nhân thiên lôi biến đổi lớn mà chiều Bạch Tuyết Sơn phương hướng nhìn lại, trong mắt xẹt qua khiếp sợ, đồng thời nhích người đi trước. 3.368 nói thiên kiếp đại lôi rơi xuống, yêu Long thân thượng lưu chuyển kim sắc ánh Huỳnh quang, tự trong hư không túi đầu cùng nam nhân tưng rán, tống tê tuyết trong mắt xẹt qua ý cười, mới vừa vương tay, đại yêu lại đã hóa thành lưu hình tan đi. Kim sắc lưu hình vờn quanh ở hắn bốn phía, hắn lại dương đầu nhìn về phía hư không, mây tan sương mù đi, thiên điệu lại lần nữa khôi phục tĩnh mị tịch liêu. Trước 51 muôn đời khổ hải năm, vô cứu đại yêu mới vừa phi thăng liền vội vàng muốn một lần nữa hạ giới đi. Thường giao đem sở hữu quên mất đã từng cùng cảm tình đều nhớ lại, nhớ tới cuối cùng tống tế tuyết xem nàng rời đi ánh mắt trong lòng khó chịu cực kỳ, nếu là nàng trước tiên nhớ lại, kia nháy mắt tuyệt đối sẽ lựa chọn lưu tại nhân gian. Thượng thần giới biết được phi thăng một con nửa yêu, sôi nổi tới rồi xem náo nhiệt cùng chúc mừng, lại phát hiện vị này mới tới thượng thần thất thần, phản phất trần duyên chưa xong, còn có vướng vợ. Vì thế lôi kéo càn đao thần quân hỏi tham bác quái. Thượng thần giới 800 năm không có phi thăng nữ tiên, khắp nơi Nam thần quân Đi đâu đều là một đống nam nhân thúi xem đến ta đôi mắt, hiện giờ nhưng tính ra cái xinh đẹp tiên tử, vẫn là người hậu nhân, ta cũng coi như là gần quan được ban lộc, người mau mau nói cho ta nàng đều thích cái gì. Đối mặt bạn tốt chờ mong ánh mắt, càn đao thần quân sờ sờ cảm, nàng thích một phạm nhân. Bạn tốt, càn đao thần quân, là nàng phu quân, kêu tống cái gì tới. Bạn tốt, rơi lệ lời mặt, càn đao thần quân ôm quá bạn tốt bả vai cười dẫn hắn đi theo thường giao chào hỏi. Đế quân nói nàng phu quân cũng có tiến cốt, đi lên chỉ là vấn đề thời gian, ta xem ngươi vẫn là đừng đánh ta này tiểu bối chủ ý, nhân ra còn có yêu long huyết mạch, ngươi cũng đánh không lại. Thường giao cùng chúc mừng thần quân nhóm giản lược trò chuyện với nhau một phen sau lại bị càn đào thần quân mang theo đi gặp đế quân, không nói thượng hai câu yêu thần nhóm cũng sôi nổi tới rồi xem nàng, bởi vì một nửa phàm nhân huyết mạch một nửa yêu huyết mạch, yêu thần cùng đế quân bắt đầu khắc khẩu lên này nửa yêu phi thăng vinh quang thuộc về phương nào. Nàng ngay từ đầu còn có thể khách khách khí khí mà khuyên bảo, cuối cùng thấy hai bên thế nhưng đánh lên, liền chuồn êm hạ giới đi. Vốn tưởng rằng bất quá rời đi một lát, lại đến nhân gian lại đã là hai năm sau. Vô cứu Sơn Đại Yêu ở Trung Châu Bạch Tước Sơn Phi Thăng, thiên kiếp đại lôi tất cả rơi xuống, yêu long rời đi lưu lại đầy trời lưu hình, đi vào đỉnh núi tu giả nhóm chỉ thấy Vân Sơn quân một người lẻ loi mà đứng ở phế tích phía trên nhìn xa phía chân trời. hắn Phu Nhân Phi Thăng đi thượng thần giới, Hôm sau Tống Tế Tuyết hồi Côn Luân Vân Sơn, đem chính mình nốt ở Độc Sơn cư 3 ngày 3 đêm. Ra tới khi đem Độc Sơn cư toàn bộ phá hủy, hắn đem tượng trưng Vân Sơn trưởng môn linh bài để lại cho Vu Giả, rời đi Côn Luân không biết tung tích. Tống Tế Tuyết giỡn xuống Vân Sơn trưởng môn thân phận, tự đoạn Côn Luân đệ tử duyên phận, thành một cái tán tu. Nếu phải rời khỏi Côn Luân, tự nhiên sẽ không đem chịu tải hắn cùng thường giao hồi ước Độc Sơn lưu lại hạ nhường cho người khác. Thanh niên không hề kim ý gì theo có Côn Luân chú văn. Một thân giản lược hắc y cao thúc tóc dài, không có bội sức, cũng không có bội kiếm. Côn Luân thiếu một vị Vân Sơn quân, Đông Lan Châu hắc hoang mạc lại nhiều một người đi xa người. Hắc hoang mạc bờ cắt chạy dài mấy vạn dặm, chung có yêu ma vô số, lại nhân vật chất dồi dào, luôn có thương đội không sợ chết mạo hiểm xuyên qua hoang mạc làm buôn bán, vì thế bọn họ sẽ mướn thượng một đám đi xa người hộ vệ, có thể phòng ngừa lạc đường, cũng có thể chống đỡ yêu thú chặn giết. Tống Thế Tuyết không chỉ có mất đi thường giao, cũng mất đi tâm kiếm. Độ kiếp thất bại thương vẫn chưa khỏi hẳn, linh lực thiếu một mảng lớn, hắn đi vào hắc hoang mạc làm đi xa người bắt đầu tu luyện chi lộ. Cùng thương đội ngày đêm hành tẩu mênh mang hắc bờ các chung, thời khắc cảnh giác yêu ma đột kích, mỗi ngày sống ở chém giết chung, này có thể làm hắn cảm thấy thời gian quá đến không như vậy chậm. Đội hộ vệ trường ngay từ đầu thu lưu tống tế tuyết là tưởng nhiều đánh không công, dù sao hắn đều nói không để bụng tiền bạc nhiều ít, sau lại vài lần đi thương sau phát hiện đối phương không chỉ có có thể đánh còn kiến thức rộng rãi Liên tiếp cứu toàn đội người, dần dần đối hắn tín nhiệm vô cùng. Tối nay trăng tròn, thương đội tìm được ốc đảo ở phụ cận hạ trại nhóm lửa nghỉ tạm. Thương đội đầu lĩnh ở kiểm kê hàng hóa, Tống Đế Tuyết Đại ở cuối cùng thủ phía sau, trước người giá cháy đôi chiếu rọi hắn sân mặt, đem kiên nghị khuôn mặt vượng nhiễm ra vài phần nhu hòa. Hắn nước sôi túi ngã vào trên tay cẩn thận lại thong thả mà tẩy. Đội hộ vệ trường xem sau vô ngữ, ở bên cạnh hắn dừng lại hận sắc không thành thép nói, người khác đều lấy này chân quý vô cùng thủy tơi uống liền ngươi lấy tới rửa tay. Tống Thế Tuyết Phảng phất giống như không nghe thấy, hãy còn tẩy xuống tay. Đội hộ vệ trường cũng thói quen hắn này đối người lạnh leo quái tính tình, ngồi bên cạnh cho hắn phân thịt bò bánh, ta xem ngươi này tay cũng là cái quán sẽ lấy kiếm, trừ bỏ vết chai ngoại lại không khác, ngươi ngày này có thể tẩy thượng mấy chục lần. A Tuyết, ngươi có phải hay không trong lòng có cái gì khảm, cùng lao ca nói nói, ca ca tới quen ngươi. Đội hộ vệ trường là cái tính cách tùy tiện con người rắn rỏi, tâm tư lại rất tinh tế mẫn cảm. Tống tế tuyết nhẹ xoa lòng bàn tay, đái tẩy tận sau mới mạng thanh hồi, này đôi tay từng thường quá ta phu nhân, cho nên ta không bỏ xuống được, nếu là không thể đem trên tay vết máu tẩy đi, ta liền nhịn không được sẽ chém rớt nó. Đội hộ vệ trường. Hắn ôm lấy tống tế tuyết bả vai tay cứng đờ, nhìn đối phương thần sắc nhàn nhạt mặt mày khiếp sợ không thôi. Tống tế tuyết nói, cho nên ngươi tốt nhất đừng nghĩ cắt xén ta túi nước lượng ý đồ giúp ta sửa lại cái này thói quen, bằng không ta chém tay liền không ai có thể mang các ngươi bình an trở về Đội hộ vệ trường bị hắn nói được sừng sốt sừng sốt, trong lòng thẳng têu ta thao. A Tuyết, như vậy chuyện quan trọng ngươi như thế nào không còn sớm điểm nói, thủy có đủ hay không? Không đủ tìm các huynh đệ muốn, ta bảo đảm ngươi muốn thủy rửa tay thời điểm không ai dám nói một cái không tự. Đội hộ vệ trường lại lần nữa ôm quá hắn bả vai khí phách nói. Tống tế Tuyết thần sắc tàn mạn, cầm lấy thịt bò bánh xé mở một khối phóng trong miệng nhai kỹ nuốt chậm. Đội hộ vệ trường cùng hắn tán gẫu việc nhà, không thấy ra tới A Tuyết người đã cưới vợ. Đệ mội hiện giờ nơi nào, hai tử nam nữ vài tuổi. Tống tế tuyết nhìn mênh mang hoang mạc chờ mặc. Hắn mỗi ngày cùng yêu ma chém giết, lại thời khắc đều bị thường giao tồn tại trói buộc. tưởng niệm tự nàng rời đi khi liền chưa đình chỉ, hắn khắc chế hết thể mặt tâm u, đem điên cuồng tối tâm chính mình chân áp, làm tâm thần trở về 10 năm trước thường giao còn ở khi, nhưng trước sau còn kém điểm cái gì mới có thể. Không có. Tống tế tuyết tiếng nói châm thấp, ngữ liệu lại nhẹ nhàng châm chạm, nàng đang đợi ta đi tìm nàng Đội hộ vệ trường biết trong đó tựa hồi nhiều đến là chuyện thương tâm, liền chưa từng có phân truy vấn, sau lại thời gian đem tống tế tuyết đương thân đệ đệ đối đãi nói tốt bạch làm công không cần tiền công, cuối cùng lại cái gì thứ tốt đều cùng hắn chia sẻ. Tống tế tuyết phần lớn thời gian đều ở gió cắt cùng yêu ma chung vượt qua. Lại một lần tới gần cửa hải cuối năm khi đi xa đội không tiếp sống, ở xa trong thành chúc mừng ngày hội. Đội hộ vệ lớn lên thê tử cả ngày vội vàng đặt mua hàng Tết, một đôi nhi nữ tắc quấn lấy khó được ở nhà phụ thân. Đội hộ vệ trưởng thường ôm hai cái phấn điêu ngọc chát hải tử đi theo tống tế tuyết khoe ra, thấy không, này ta nhi tử, lớn lên ta cùng giống nhau xoay khí, này nữ nhi của ta, lớn lên cùng ta tức phụ giống nhau xinh đẹp. Mới vừa mở ra cửa phòng tống tế tuyết nghe vậy băng mà lại đem cửa phòng đóng lại. Đội hộ vệ lớn lên ở ngoại tê A tuyết ngươi cũng muốn cố lên A. Nhanh lên tìm được đệ muội cũng xinh nó bảy tám cái hải tử hưởng điểm thiên luân chi nhạc, bằng không đệ mội sẽ cho rằng ngươi không được tròn nên mới tách ra. Tống Tế Tuyết, đội hộ vệ trường tận tình khuyên bảo nói, A Tuyết, nam nhân không thể không được. Ta liền rất hành, ta năm nay tính toán lại cùng tức phụ sinh. Người mau cầm miệng đi. Đi ngang qua thê tử hỏng mất mà che lại hắn miệng. Trừ tịch hôm nay Tống Tế Tuyết ban ngày cùng đi xa mọi người ăn cơm uống, rượu, vào đêm sau xa thành lễ mừng bắt đầu, nên bồi thê nhi đều đi tìm chính mình tức phụ hải tử, nên đi tuần tra thủ vệ biên thành phòng ngừa yêu ma xâm lấn cũng đều cầm vũ khí cùng rượu đi rồi Tống tế tuyết một người ở bên cạnh bàn ngồi sẽ chờ tiểu lầu trở nên càng ngày càng náo nhiệt sau mới đứng dậy rời đi. Xa thành không có mùa đông, gió đêm trước sau như một lạnh. Tối nay vô luận đi đâu đều là náo nhiệt phi phạm, từng nhà sáng lên đèn sáng, cửa sổ thượng ảnh ngược top 5 top 3 lẫn nhau cười đùa ôm, trên đường người đi đường kết bẹ kết đội, ít có lạc đơn giả, hắn theo đám người đi tới, lang thang không có mục tiêu, lại là nhất đặc biệt cái kia, chỉ vì hắn chỉ có một người. Tống tế tuyết đã lâu mà lấy ra ngọc giảng. Mạnh lâm giang mỗi ngày đều phát tới tin tức, quan ái lưu lạc nhân gian sư tôn quá đến như thế nào. vu giã tắc mỗi ngày phát ngọc giản truyền âm mắng hắn vì cái gì muốn đem trưởng môn cái này cục diện dối rắm ném cho chính mình. Nhâm hoang ngày hành phát một câu, vứt bỏ ta phụ lòng hán. Chỉ có nhạc nam một đáng tin cậy điểm, sẽ cho hắn nói chút tu giới chuyện lớn chuyện nhỏ, đồng phát tự linh hồn chỗ sâu trong hỏi, ta tính ngươi nửa cái ca ca, ngươi là thanh thanh trượng phu, thanh thanh là ta đệ muội phục tấn là ta muội Đó chính là ta thông ra Ta cùng đương kim yêu hoàng là thông ra kia hắn tới ta bổ đệ môn dương oai ta là đánh vẫn là không đánh. Tông tế Tuyết trở về hắn một chữ. Thời gian này các bạn thân hẳn là đều ở tông môn chung cùng trưởng lao hoặc là đệ tử chơi, Mạnh Lâm Giang thích nhất côn luân trưởng sinh nói, mỗi năm trừ tịch đều có thể ở kia cùng nhất bang sư huynh đệ chơi đến hừng đông. Tống tế Tuyết không chút để ý mà nghĩ, mới vừa đem ngọc giản thu hảo liền cảm giác ý tứ hạ hơi năng. Hắn nhíu mày cảm thụ được, một lát sau hơi hơi cúi đầu. Đầu sỏ gây tội là hắn mang tơ hồng ngọc thạch truy. Ngọc thạch cất dấu chính là thường giao nửa trái tim nguyên. Tống Tế Tuyết đầu ngón tay khẽ run, trong lúc nhất thời thế nhưng không dám ngẩng đầu, trong đầu hiện lên vô số cùng thường giao tương quan trở mong lại không dám đi tin tưởng. Dư quang chung vô số người cùng hắn gặp thoáng qua, bị gió thổi khởi tóc mai tầm mắt, hoảng hốt gian nghe thấy có người kêu hắn, Tế Tuyết. Là hắn tha thiết ước mơ kêu gọi. Thừa như ảo ngộng, không có nửa phần chân thật cảm. Nhưng Tống Tế Tuyết vẫn là ngẩng đầu nhìn lại Lại thấy đến một mặt hình bóng quen thuộc như phiên phi điệp, ở ngọn đèn dầu trường Long cùng đám đông ồ ạt trung lịch quang triều chính mình mà đến. Nàng vẫn là rời đi khi bộ dáng, rồi lại không giống khi đó. Thân thể đã trước một bước làm ra phản ứng, tống tê tuyết mở ra hai tay đem này chỉ phiên phi mà đến điệp ôm chặt trong ngực. Một chản chản kỳ nguyện thiên đèn tự hai người phía sau dâng lên. Ta cuối cùng tìm được ngươi. Thường giao ở trong lòng ngực hắn nhẹ giọng nỉ non. Nàng là tới trước yêu giới, vô cứu sơn vẫn chưa cùng nàng giải gi Tựa hồ là an vạ vị này yêu thần, mới vừa hồi vô cứu Sơn liền đụng phải nàng nhị ca sư Thiên Hạo ở xử lý vách núi trước hoa hoa thảo thảo, vừa hỏi dưới mới biết được nhân gian đã qua đã hơn một năm, mà Tống Tế Tuyết đi đâu ai cũng không biết. Thường giao tìm Tống Tế Tuyết hai ngày, cuối cùng vẫn là dựa đại ca phục tấn ở yêu giới tình báo mới biết được nơi đi, lập tức tới rồi Đông Lan Châu Hắc Hoa Mạc, ở xa trong thành cảm ứng kia một nửa tâm nguyên nơi, lúc này mới tìm được rồi người trong lòng. Nàng nhịn không được ngẩn đầu đi xem trong trí nhớ gương mặt kia. Ấm áp đầu ngón tay khẽ vuốt thượng hắn lạnh leo gương mặt, mỗi một cái chớp mắt chạm đến đều mang theo cái luyến. Tống Tế Tuyết đón thường giao ánh mắt, này nháy mắt rốt cuộc biết được hai năm hắn vì sao vẫn là không có thể thanh trừ đáy lòng cối mù, như cũng bị nhốt ở quá vãng, hắn kém một chút đổ vật. Kém chính là khôi phục ký ức thường giao Thanh thanh. Tống Tế Tuyết quyến luyến mà kêu nàng, tiếng nói khàn khàn. Thương Dao trong mắt mang cười, tinh mắt thủy quang doanh doanh, còn cũng may hôm nay tìm được rồi ngươi, nhân gian sở hữu lớn nhỏ ngày hội. Thành thân sau đều không thể làm ngươi một người quá. Đây là nàng ở thành thân trước đối Tống Tế Tuyết nói qua nói. Tống Tế Tuyết ngực nóng lên, năng đến hắn nhịn không được muốn quăng hạ lưng, quăng đời còn lại tham la mỉ lại thường giao ô nu, cùng nàng trở về mánh liệt tình yêu. Đây là một cái đã lâu ngày lành. Tống Tế Tuyết ôm thường giao hồi lâu không phóng, phóng tung chính mình xa vào với con nàng thế giới hô hấp quen thuộc hơi thở. Đi ngang qua người đi đường từ mới đầu không thèm để ý đến sau lại liên tiếp ghé mắt. Mọi người trong mắt chứng kiến chính là người yêu cửu biệt gặp lại, là vui mừng là tâm động, là trải qua lâu dài cực khổ sau được đến một chút ngọt lành. Vạn ra ngọn đèn dầu đều thành bối cảnh. Giờ phút này đêm tối cùng trong tiếng gió chỉ có bọn họ lẫn nhau. Thường giao bồi tống tế tuyết ở xa thành vượt qua trừ tịch chi dạ xuất ở tống tế tuyết trong lòng ngực nghe hắn nói mấy năm nay ở hát hoang mạc trải qua, nói này đó thời điểm hắn luôn là túi đầu nhìn trong lòng ngực người, chỉ gian thưởng thức kia lệnh lẽo nhu thuận phát. Lây dính điểm điểm phát hương sau đặt ở bên môi nhẹ sát Ta mới vừa thấy chút đế quân yêu thần liền xuống dưới tìm ngươi Không nghĩ tới đến lúc này vừa đi liền 2 năm đi qua Thường giao nói thầm nói Tống tế tuyết trong mắt xẹt qua ý cười Túi đầu hôn hôn nàng Hôm sau, đội hộ vệ trường tới gõ tống tế tuyết môn a tuyết, ngươi tẩu tử làm hai đại nối nước viên Chạy nhanh lên cùng đi ăn Tống tế tuyết tới mở cửa Một bộ mới vừa lêu lỏng xong lười nhác bộ ráng Đội hộ vệ trưởng là mũi chó Nghe thấy được trên người hắn không nhiều lắm mùi rượu cùng trong phòng, Kiều Diễm hơi thở, lại nhìn liếc mắt một cái trong phòng màn giường thế nhưng ông nói rõ bên trong có cô nương, đều là có gia thất nam nhân, này không khí hiểu được đều hiểu. T, đội hộ vệ trường hít hà một hơi, một phen tún qua tống tế tuyết lời nói bức cùng, tiểu tử thúi uống rượu hỏng việc theo như ngươi nói bao nhiêu lần ngươi như thế nào chính là không nghe. Đệ muội cũng chưa tìm được ngươi liền dám sang bậy. Hôm nay ngươi cùng rượu cần thiết chết một cái. Tống tế tuyết đẩy ra hắn. Là ta phu nhân. Đội hộ vệ trường ngạc nhiên nói, ngươi không cần hù ta, để muội ở đâu ta nhìn xem. Nhìn cái gì? Tống tế tuyết liếc nhìn hắn một cái, không khách khí mà đem cửa đóng lại. Đội hộ vệ trường lại ngốc tại tại chỗ, thần sắc quái gì? Hắn không nhìn lầm đi. Nhận thức hai năm tới, mới vừa vẫn là lần đầu tiên thấy tiểu tử này cười. Xem ra thật là đệ muội Đội hộ vệ trường yên tâm. Thường giao cùng tống tế tuyết cùng đi đội hộ vệ trường ra, bị đi xa mọi người nhiệt tình chiêu đái. Nàng nhìn đi xa mọi người cùng tống tế tuyết quen thuộc cười đùa lược có động dung. Không hề là tu giới tôn giả, không phải Vân Sơn trường môn, chỉ là một cái vì phi thăng hành tẩu thế gian tán tu. Hắn nhảy ra tu giới dung nhập nhân gian, bị những người này quay chung quanh thời điểm thường giao nhịn không được nghĩ đến càn đào thần quân nói quá nói. Nếu không phải lựa chọn thả chạy kia chỉ tiểu yêu quái, tống tế tuyết nhân sinh lại sẽ là một loại khác bộ dáng. Hắn cực khổ ở theo quẹ chân nam nhân rời đi ngày đó liền sẽ kết thúc. Quang đời còn lại chơi chảy. Sống ở mọi người thiên vị chung, thiên địa cũng chỉ sẽ đối xử tử tế hắn. Chỉ vì gặp nàng mới sinh biến cố, quãng đời còn lại đều là kiếp nạ. Nhưng tống tế tuyết không cảm thấy khổ. Thường giao có thể lưu tại nhân giới thời gian không nhiều lắm. Còn không bằng ở vô cứu sơn lâu. Nàng ở ngày thứ ba buổi tối liền phải rời đi. Ngươi nếu là tưởng ta liền tới vô cứu sơn, ở ngươi phi thăng trước ta đều sẽ không rời đi vô cứu sơn. Còn có thể lại đến nhân gian nói liền sẽ lập tức đi tìm ngươi. Thường Dao hơi ngưỡng mặt cùng hắn nghiêm túc nói, tuy rằng ta không thể thưởng tới nhân gian, nhưng người hiện tại vẫn là tán tu, đi yêu giới nhưng thật ra phương tiện. Nhưng Tống Tế Tuyết nếu là chuyên tâm tu luyện liền không thể trầm mê ở Vô Cứu Sơn cùng nàng lưu lồng. Hai người quyết định, Tống Tế Tuyết tưởng nàng thời điểm liền đi Vô Cứu Sơn. Vì thế Tống Tế Tuyết từng ở một tháng mỗi ngày hướng Vô Cứu Sơn chạy. Tống Tế Tuyết ở Hắc Hoang Mạc rèn luyện 2 năm, linh lực đã toàn bộ khôi phục, lại như nguyện nhìn thấy Thường giao hoàn toàn chưa khỏi quá vãng mấy tháng sau trùng tu tâm kiếm. Trong lúc gặp gỡ Vân Sơn quân khiêu chiến đại yêu đều ở qua 2-3 chiêu sau liền khóc giống linh nước mắt quỷ xuống đất xin tha. Cách hơn phân nửa tháng sau Tống tế Tuyết đi vô cứu Sơn khi cùng Thường Giao nói lên việc này, phía Bắc cự Sơn bỏ cạp yêu nói như thế nào cũng là hơn 1.000 năm láo yêu quái, không biết vì sao ta lại chỉ dùng một đạo sấm sét quan nó liền nhận thua. Thường Giao một tay chi cầm xem hắn rửa tay, mặt không đổi sắc nói, kia đương nhiên là ta phu quân quá lợi hại, nó đánh không lại Rửa tay cái này tật xấu là sửa không xong. Tống tế tuyết sát tay khi liếc nàng liếc mắt một cái, nào lợi hại, nơi nào đều lợi hại. Thường giao hiếp mắt gửi, lần này ngươi muốn nên chiến lại là nào chỉ yêu. Tống tế tuyết nói, đông sơn manh như yêu thú. Thường giao gật đầu, không lại hỏi nhiều. Cách thiên, đông sơn manh như yêu thú mới ra nhà mình động phủ liền gặp được chờ ở bên ngoài vô cứu linh chủ, yêu thần chiều nó hơi hơi mỉm cười. Nghe nói ngươi ngày mai muốn cùng một người tán tu đấu pháp, tuy rằng người nọ là ta phu quân Nhưng ngươi cũng đừng có cái nặng, đến lúc đó vô luận đánh đến thế nào ta cũng sẽ không nhúng tay, ngươi cứ việc dùng ra toàn lực đó là. Đông Sơn Manh Nguyêu Run bẩn bật Đông Sơn Manh Nguyêu tại thủ hạ 7 mưu tinh kế cùng với phía trước vài vị đại yêu cấp kinh nghiệm, đã kế hoạch hảo đến lúc đó nên lấy loại nào tư thế ở Vân Sơn quân giới kiếm hoặc quỳ nhận vua, nhưng trở mãi chờ mãi, Vân Sơn quân không có tới phó ước, ngược lại là ở nhân gian cùng yêu hoàng đánh một trận. Thường giao ở vô cứu Sơn chờ Tống Tế Tuyết trở về Ở trong viện mới vừa nhìn thấy người liền ngoan ngoán ngồi xong một bộ hảo hài tử nghe vấn bộ ráng. Tống tế tuyết một tay sờ sờ nàng đầu sau đi rửa tay, không nhanh không chầm nói, làm đồng sơn manh như yêu đợi lâu. Thường giao nghiêm mặt nói, ta không có uy hiếp nó, ta chỉ là cùng chúng nó nói không cần bởi vì ngươi là ta phu quân liền có điều gánh nặng bó tay bó chân. Thanh thanh. Tống tế tuyết cười nói, đây là uy hiếp. Thường giao chấp chấp mắt xem hắn, nhưng chúng nó nếu là thật bị thương ngươi ta lại nhịn không nổi. Tống tế tuyết khỏe môi hơi còn một cái trước mắt. Cho ngươi. Hán thẩy song tay đưa cho thường giao một chi sắc thái tươi đẹp xinh đẹp lông chim. Khi trở về gặp được yêu hoàng đánh một trận, nghe nói Vượng yêu lông đuôi cực kỳ trân quý xinh đẹp, liền thuận tay hái được chi. Xứng ngươi ngày hôm qua tiêu kiện váy vừa lúc, chờ ta quá mấy ngày cho ngươi làm thành phượng châm. Thường giao. Nàng run như cầy sấy mà tiếp nhận tống tế tuyết truyền đạt lông chim, khó có thể tưởng tượng đại ca bị rút mau sau sẽ là dáng vẻ gì. Này sẽ sợ là bạo nổ mà sát thượng vô cứu sơn. Ta phu quân cũng quá lớn mật đi. Tống tế tuyết không lưng để sát vào nàng, thanh thanh. Vươn tay đưa tới nàng trước mắt, lộ ra mu bàn tay kia rất nhỏ hoa ngân nhẹ giọng nói, vì thế còn bị yêu hoàng thương tới rồi. Thường giao lập tức đau lòng mà phủng hắn tay, thầm nghĩ đại ca cũng thật quá đáng. Đi ngang qua thấy một màn này sư thiên hạo. Vân sơn quân tâm là càng ngày càng đen. Bởi vì thường giao không chịu phóng hắn một người, tống tế tuyết chịu tương tư khổ không nghiêm trọng lắm Dẫn tới hắn tuy rằng tu vi cảnh giới đã đến, độ kiếp ngày lại chậm chạp không tới, chờ đến mấy chục tái sau, thiên đạo thấy hai người như cũ không buông tay, nhận thua dáng xuống thiên lôi kiếp, làm hắn trọng đăng Tứ phương đỉnh, phi thăng thượng thần giới. Mạnh lâm giang vì hai người kiến mộ chôn di vật, mỗi năm đều tới tế bái. Lại là một năm xuân, hoa mãn đỉnh núi, hắn ở mộ trước lại nhải hồi lâu, đại thấy sắc trời hơi muộn mới đứng dậy rời đi. Dư quang thoáng nhìn mộ trước tân lớn lên hoa thủ khi bỗng nhiên sửng sốt. Hai cây hoa thủ cành khô lẫn nhau giao triền kết bạn, ở nào đó không muốn người biết nháy mắt hợp hai là một. Mộ sinh cây liền cành, có thể thấy được phu thê ân ái. Mạnh lâm giang xem cười, bấm tay niệm thần chú đem này cây cây liền cành vòng lên, trọng điểm chiếu cố. Cây liền cành khỏe mạnh sinh trưởng, dần dần hòa hợp một cây đại thụ, phồn hoa thường khai bất bại, sinh sôi không thôi. chương 52 hàng ngày 1 tống tế tuyết rửa tay tật xấu như thế nào cũng sửa không xong. Vừa mới bắt đầu kia sẽ hắn chỉ cần bông ra thường giao đi cầm những thứ khác liền phải tẩy một lần tay, một ngày có thể tẩy trăm lần, sau lại hoa tâm tư đi khống chế, từ hơn trăm lần đến hai ba thứ, như cũ thường xuyên. Trừ phi hắn thời thời khắc khắc đều cùng thường giao nị ở bên nhau không xa rời nhau. Thường giao biết hắn sửa không xong, lại mỗi lần xem hắn đều nhịn xuống đi tìm nước trong rửa tay có chút phiến phức, liền tưởng tìm một vật cho hắn tùy thân mang theo rửa sạch phương tiện chút. Ở tống tế tuyết hồi nhân gian tu luyện thời gian Thường giao phiên biến chính mình tàng bảo khố cũng không có thể tìm được cùng loại linh khí pháp bảo, vì thế thảo hỏi trong núi trăm vạn đại yêu, đại yêu môn sôi nổi hướng linh chủ dâng lên chính mình chân quý bảo vật, lại thấy linh chủ khẽ cười nói, "Ta cứu Sơn trăm vạn đại yêu, đều là hơn 1000 năm thượng vạn năm lao yêu quái, theo lý thuyết pháp bảo linh khí hẳn là vô số, lại không có giống nhau là tam muốn." Tổng cảm thấy có điểm mất mặt, đại yêu môn bị nói được là hổ thẹn. Cá biệt cơ linh nhân cần nói, "Nhân gian thiên tài địa bảo số, lĩnh chủ chớ hoang sợ." Đại ta trở đi một chuyến nhân gian vì ngươi tìm tới. Thường giao, tha các ngươi đi nhân gian cho ta phu quân thêm phiền sao. Nàng thân sắc buồn bực, độc khúc từ hát thủy trong sông ngoi đầu ra tới nói, nghe đồn trí thuần chi vũ nhưng dính vạn vật không ngã, dùng chi luyện chế lại lấy nhân gian kia nắng ban mai để nhất tích thanh lộ mới có thể tuần hoàn sử dụng. Thường giao, trí thuần chi vũ. Độc khúc giải thích nói, Phượng Hoàng Kim ô độc hữu. Vì thế thường giao đi tìm đại ca Phục Tẫn. Phục tấn hiện giờ tuy vẫn là phượng tộc thiếu chủ Lại cũng là thống linh yêu giới 10 đại châu tân nhiệm yêu hoàng, mặt khác mấy đại châu là tiền nhiệm yêu hoàng chủ yếu thống linh mà, cùng tân yêu hoàng cùng, hồ vương sư thiên hạo gần nhất cũng ở giúp đỡ đại ca thu phục yêu giới. Yêu hoàng đang theo tâm phúc yêu đem nhóm thương thảo trinh chiến một chuyện, thình linh nhìn thấy nhà mình tiểu mội mặt không đổi sắc mà từ hư không lược ảnh tới, chậm gì gì mà đạp bậc thang vào đại điện. Phục tấn hơi hơi ngừng đầu, vẻ mặt cao thâm khó đoán. Yêu đem nhóm sôi nổi túi đầu hướng thường giao hành lễ các người tiếp tục Nói xong lại lý ta cũng đúng." Thường giao thiện giải nhân y nói. Phục Tấn Nghiêng nàng liếc mắt một cái, vẫy vây tay làm yêu đem nhóm lui ra phía sau hỏi, "Chuyện gì?" Thường giao khách khách khí khí nói, "Đại ca, nghe nói vương hoàng có một trí thuần chi vũ." Phục Tấn tiếng hừ lạnh. "Ta tưởng luyện chế một pháp bảo, yêu cầu phượng hoàng trí thuần chi vũ, nếu là đại ca ngươi muốn này, lồng chim vô dụng nói còn chưa có nói xong liền nghe Phục Tấn hỏi, "Ngươi luyện cái gì pháp bảo?" Thường giao chớp chớp mắt, "Đúng sự thật trả lời." Phục tẫn nghe xong liền hào khách khí mà đem nàng đuổi đi. Hắn năm trước trích ta lông đuôi, hiện tại còn tưởng ta cấp trí thuần trì vũ luyện phát bảo. Ta ước gì hắn một ngày tẩy trăm lần ngàn lần tay, tốt nhất một ngày 10 cái canh giờ đều ở rửa tay, miễn cho hắn nhìn lại thực nhàn bộ dáng cả ngày cùng ta đối nghịch nhiều lần hư ta kế hoạch. Đại ca môi nói một chữ đều vô cùng đến ghét bỏ. Muốn nói này lông đuôi cuối cùng làm tống tế tuyết cấp thường dao làm bội sức hắn còn có thể nhẫn, nếu là tống tế tuyết chính mình cầm đi cấp c Hắn làm cho thường giao mặt cũng đắc dụng phượng cây đuốc người cấp đốt. Thường giao sờ sờ cái mũi, tới phía trước đã đoán trước tới rồi khả năng sẽ có loại này kết cục, mau lại thu thập hảo tâm tình đi tìm kim ô. Đáng tiếc kim ô sớm đã tuyệt tích, thiên thượng nhân gian đều khó lại tìm được một con. Văn sư thiên hạo hồi cứu sơn xem hắn loại hoa hoa thảo thảo, tới linh thủy khi phát hiện nhà mình tiểu mội đứng ở yêu hoa mà trước thần sắc buồn bực, liền hỏi nàng sao lại thế này. Thường giao đúng sự thật bẩm báo. Sư thiên Hạo lược một chầm sau nói Kỳ thật muốn thuyết phục đại ca cho ngươi trí thuần chi vũ cũng khó. Thường giao nói, ta cảm thấy khó. Sư Thiên Hạo chấp nhận nói, chỉ cần ngươi giúp hắn thu phục nhân gian hoặc là yêu giới, đừng nói trí thuần chi vũ, lại cho ngươi vài miếng lông đuôi cũng là không được. Thường giao, ca ca, này còn khó. Nếu Vượng Hoàng có thể, kia Long cần hẳn là cũng có thể đi. Thường giao y đổ tưởng biện pháp khác. Sư Thiên Hạo nghe xong ánh mắt quái dị nhìn lại, ngươi nếu là lấy chính mình lòng cần luyện chế pháp bảo cho hắn. Xác định khởi đến phản hiệu quả Hắn này khúc mắc vốn là nhân thương ngươi dựng lên Ngươi lại tự thương hại một đạo cho hắn luyện chế phát bảo Sợ là không ổn Thường giao nghe xong mới phản ứng lại đây nhị ca nói đúng Làm như vậy tống tế tuyết chẳng những tiếp thu Nói không chừng còn tăng thêm khúc mắc lại chịu kích thích Tuy rằng hiện giờ tống tế tuyết trạng thái so trước kia hảo rất nhiều Thậm chí còn chơi tâm cơ cùng đại yêu đánh nhau Khi thích hợp bị thương một chút trở về lại giả vờ chú ý mà bị thường giao phát hiện Xa vào ở bị thường giao quan ái thương tiếp che chở chung khó có thể tự kềm chế. Tình yêu trở về thường giao một chút đều bỏ được tống tế tuyết lại bị cha tấn hồi từ trước bộ dáng. Sư thiên hạo thường giao gục xuống đầu, lược một chấm tư sau nói, như như vậy, đại ca tuy rằng ngoài miệng chưa nói, nhưng kỳ thật trong lòng để ý ngươi thành thân cùng phi thăng hai việc hắn cũng không biết, cũng không tận mắt nhìn thấy. Lời này biểu đạt đến đã tính nguyện chuyển. Thường giao mới vừa phi thăng trở về cơ hội, Phục Tấn náo thật dài một đoạn thời gian không có tới Vô Cứu Sơn xem nàng. Mỗi lần Sư Thiên Hạo nói ngươi cùng ta cùng đi đi, Phục Tấn liền cười lạnh tanh, đi cái gì? Gã trông không nói, phi thăng nói, ta cũng không biết ta còn có cái muội muội, ta xem nàng trong mắt chỉ có kiếm tu. Nay kiếm tu nhiều lần ở nhân gian hư ta chuyện tốt, ta phiền đều phiền đã chết, còn đi xem hai người bọn họ ở trước mặt ta ơn ớn ái ái. Đi. Sư Thiên Hạo khuyên ngủ, Vân Sơn Quân cũng không có nhiều lần hư ngươi chuyện tốt. Người mỗi ngày biến đổi pháp cùng các đại tiên môn đấu, nhân ra xa ở hoang mạc rèn luyện, chỉ có gần nhất một lần hồi đình mới. Bị đại ca hung hăng trừng sau mới câm miệng. Năm đó cuối cùng một cái biết được thường giao gà chồng, không thể hiểu được thành vân sơn trưởng môn phu nhân khi phục tấn liền đủ sinh khí, sau lại thường giao kim loan đài độ kiếp lại bỏ lỡ, chỉ bỏ lỡ, còn phải tới nàng tin người chết, thật vất vả thường giao chết mà sống lại, nghĩ lần này đến lại cẩn thận che chờ điểm. Hảo gia hỏa nha đầu này lại trực tiếp giấn hắn giết yêu hoàng thời điểm lại chạy nhân gian độ kiếp đi. Nay năm lần bảy lượt, phục tận bóp chết nàng tâm đều có. Nhưng hắn cũng liền ở Sư Thiên Hạo trước mặt toé toé niệm, thật đi cứu Sơn thưởng giao cũng chỉ là ánh mắt công kích. Nghe xong ca nói sau thường giao bất đắc dĩ nói, ta tổng không thể lại phi thăng một lần cho hắn xem. Vì thế Sư Thiên Hạo quyết định nói, vậy tuyển thành thân đi. Hôn lễ từ Hồ Vương một tay xử lý. Đầu tiên là chế tác thiệp mời, cứu Sơn lớn nhỏ yêu các một phần. Theo sau là hồ tộc cùng phượng tộc tương đối thân cận người được chọn, nếu là sợ cùng ngày đánh lên tới, năm gần đây thích lén lút làm sự sư thiên hạo khả năng còn cấp những cái đó lưu luyến si mê thường giao đại yêu phân phát thiếp ới. Nhưng nếu là thật ới, Vân Sơn quân tâm kiếm trận một khai đem tình địch nhóm đều giết lại quá hủy không khí, lúc này mới từ bỏ. Thiệp mời chế tác hoàn mỹ, chọn dùng vô cứu Sơn giả nhất thụ yêu chi linh, đặt bút chính là lấy lang tộc, hồ tộc nhất tinh quý lông tóc chế tác mà thành, thế gian chỉ có một chi hồ lang Thánh bút Là hồ lang hai tộc cùng sở hữu, ngày thường chăn tôn hậu đại cung cung kính kính cung phụng ở sơn miếu bên trong, ngộ quyền lực giao tiếp bực này sự kiện trọng đại khi mới có thể di động dùng. Nhưng sư thiên hạo hiện giờ đã hoàn toàn cầm quyền hồ tộc, ngày thường muốn dùng liền dùng, thứng thú tới vẽ tranh hoa cỏ cung cầm bút ở giấy hoặc là thủy mạc gian vầy vẫy nhiều, hắn thân tín nhóm luôn là thật cẩn thận mà bảo hộ làm lang tộc biết được bí mật này, liền sợ lang tộc một cái luẩn quẩn trong lòng tức giận đến sát hồ sơn tới Thiếp cưới là thường giao tự mình cấp phục tẫn đưa tới. Nàng trước mắt chân thành nói, thứ thành thân không có thể mời đại ca, ta cũng tiếc đối. Phục tấn thần sắc bê nghĩ, nhìn nàng không nói lời nào. Thường giao đem thiếp cưới đặt ở hắn bàn, cho nên lần này riêng bổ làm mời đại ca tới vô cứu sơn tham yến. Phục tấn tuy rằng xem mỗi phu nào nào đều không vừa mắt, lại cũng biết do thường giao không có khả năng tái giá trừ tống tế tuyết ở ngoài tồn tại, đây là duy nhất cơ hội. Vì thế hắn thu thiếp cưới còn tạm dừng tiến công nhân gian cùng yêu giới mấy châu kế hoạch, tống cổ tâm phúc nhóm đi vô cứu sơn hỗ trợ hôn lễ. Tống tế tuyết này còn ở nhân gian rèn luyện, sư thiên hạo đi cho hắn đưa thiếp cưới. Lại quá hai ngày hồi cứu sơn tham gia hỉ đi. Sư thiên hạo cười hết mắt, tiểu mội xuất giá, ngươi vẫn là muốn ở đây. Tống tế tuyết, hắn mặt tâm chầm tiếp nhận thiếp cưới, xem chính mình cùng thường giao tên sau mới thu rút kiếm tâm tư. Đêm đó hắn liền trở về cứu sơn Một đường hướng trên núi Trúc Úc đi đến khi đi ngang qua lớn nhỏ yêu đều chiều hắn ân cần mà cười, phía trước ngộ mấy cái yêu hoàng tay cũng khách khách khí khí mà chào hỏi, phản phất rời đi nhân gian bọn họ chính là có thể hòa bình ở chung hữu hảo quan hệ. Tống Tế Tuyết vừa đến Trung Đình lướt qua xe chở nước liền xem huynh muội ba người ngồi ở cùng nhau thảo luận cái gì, bên cạnh các có hồ tộc cùng phượng tộc nhân thủ chung lấy có đủ loại kiểu dáng hôn lễ tương quan vật phẩm. Thường giao một tay chi ba, một bộ các ngươi nói ta đang nghe ngoan ngoan b Lại sớm đã như đi vào coi thần tiên thiên ngoại. Sư Thiên Hạo nói, dựa theo hồ tộc quy củ. Dựa vào cái gì ấn hồ tộc tới? Phục Tấn không vui nói, phải gả liền ấn ta quy củ tới. Sư Thiên Hạo khẩn không chấm nói, tiểu muội là yêu long lại là phượng hoàng. Phục Tấn dương mắt ra quét hắn, kia cũng là hồ ly tinh. Cho nên vẫn là ấn nhân gian quy củ tới. Sư Thiên Hạo giơ tay, phía sau ba người đem tinh xảo xinh đẹp nhân gian áo cưới triển khai, lại có hai người bương ánh vàng rực rỡ ngũ phượng tiến đến. Đây là chiếu nhân gian quy cách tối cao tôn quý nhất thân phận đính làm áo cưới. Phục tẫn nhìn thoáng qua liền ghét bỏ nói, thế gian tục vật. Xuyên cái này. Hắn vừa nhức cầm, phía sau người liền đem mang đến phượng tộc y đi phục rực rỡ triển khai. Y thì sắc diễm mà tục, mâu cẩm vũ y đi một tầng một tầng điệp tinh xảo đến giống lời nói, tôn quý lại Mỹ diễm. Sư thiên hạo cấp thường giao đưa mắt ra hiệu, thường giao lúc này mới hoàn hồn gật đầu nói, đại ca hảo ánh mắt, chỉ là cảm giác còn kém điểm cái gì Nàng như mày Một bộ nghiêm túc tự hỏi bộ ráng. Phục tẫn nhướng mày hỏi, kém cái gì? Lời nói chung rất có một loại kém ngôi sao kém ánh trăng ta cũng cho ngươi trích tới gián khí phách. Thường giao chậm gì gì nói, kém một đuôi xinh đẹp trí thuần chi vũ. Phục tấn Ta nói như thế nào đống nhiên muốn tổ chức hôn lễ, nguyên lai vẫn là vì việc này. Phục tấn hung hăng mà trừng nàng liếc mắt một cái, tống tê tuyết bước chậm đi vào thường giao phía sau, nhìn thấy nàng lại bị phục tấn hung từ đẻ xuống mày. Thường giao thấy Tống Tế Tuyết trở về có điểm kinh ngạc, là nói qua hai ngày lại hồi sau. Tống Tế Tuyết một tay đẻ ở nàng trên vai, rũ mắt thấp giọng nói, ta trở về người muốn với ai thành thân. Thường giao quay đầu ý đồ cùng hắn giải thích, hai cái ca ca sôi nổi ly tịch tan đi, phục tấn là khí, sư thiên hạo là đi hống đại ca. Đi về đi, quần áo lại để lại làm Thường Giao tất cả đều thử một lần. Vì thế Thường Giao cầm hai bộ áo cưới vào nhà đi, ở bình phong sau thay quần áo khi cùng Tống Tế Tuyết giải thích chi thuần chi vũ sự. Tống tế tuyết ở bình phong bên ngoài nghe bên trong truyền đến xuyên thoát ý dì hải vật mang đến tất tất tác tác tiếng vang, trước mắt không nháy mắt mà nhìn chầm chằm phía sau ngông lung bóng dáng. Trước kia bởi vì nửa yêu thân phận, thành thân khi cũng không có cùng các minh trường nói, ta đại ca đối này canh cánh trong lòng, nếu là có thể làm hắn như nguyện, nói không chừng liền đồng ý đem trí thuần chi vũ cho ta, sau đó lại luyện chế pháp bảo, như vậy ngươi về sau ở hoang mạc liền không cần phòng túi nước thường giao đăng túi đầu sửa sang lại ống áo Một bàn tay bỗng nhiên vòng qua eo nhỏ vì nàng hệ đai lưng, thường giao nghiêng đầu, vừa vặn có thể xem phía sau nam nhân sườn mặt. Tống Thế Tuyết cẩn thận lại chuyên chú địa vị nàng đem phượng tộc cao cưới mặc hảo. Thường giao ngoan ngoãn phối hợp, hắn nói cái gì đều làm theo, chờ mặc tốt sau vừa muốn xoay người đối mặt hắn rằng hai tay vẫn ăn đẹp, nhưng mới vừa sờn cái thân đã bị đặt ở bên hông tay giam cầm hướng phía sau ấm áp ngực mang đi, một tay vén lên tóc đen, túi đầu khi tinh mịn ôn nhu hôn rừng ở tuyết trắng cổ. Tê ngứa ý thẳng thoáng nàng đáy lòng. À dao, không quan hệ, ta sợ phiền thoái. Tống tế tuyết ách thanh nói. Cứ việc hắn xem chính mình tay luôn là dính đầy máu tươi, nhưng chỉ cần tẩy rất liền hảo. Hắn chưa bao giờ cùng thường dao nói qua, tay vết máu xuất hiện khi hắn đều có thể cảm nhận được từng thương quá. Thường dao xuyên tim đau đớn, mỗi một lần đều sẽ, tiêu đau đớn ở hắn bắt tay vết máu rửa sạch sẽ phía trước biến mất. Trước tiêu một ngày hơn trăm lần, hiện giờ quá 30 thứ, nếu là cả ngày đều cùng thường dao ở bên nhau còn hàng đến mười mấy thứ. hắn sửa không xong Thống khổ đã trở thành hắn một bộ phận. Tống tế tuyết hào câu hắn hận, hắn cho rằng là hắn là. Hắn từng cùng thường giao nói qua chính mình vĩnh viễn thương tổn nàng, nhưng hắn thất ước. nay trừng phạt hắn vui vẻ chịu được. Thường giao cũng không khuyên bảo cái gì, chỉ là xoay người lại ôm hắn ăn tính một lát sau thối lui hai bước, triển thai ống tay háo nghiêng đầu xem hắn, nếu người muốn, kia yeah, hôn lễ cũng triệt. Lời nói mang điểm treo đùa. Triệt. Tống tế tuyết vươn tay, đai lưng chạy xuống trên mặt đất, hắn thân thủ mặc vào Lại thân thủ cải bỏ Ở côn luân thành thân khi mở tiệc chiêu đãi thiên nhân Tới đều là tống tế tuyết sư môn bạn tốt từ từ Thường giao lẻ loi một cái Thần nửa yêu thân phận ở vạn người chú mục trung đi bước một chiều hắn đi đến Phục tấn tưởng tượng đến năm đó Thường giao lẻ loi một người đứng ở thế gian vô số tu giả trước mặt gà cho tống tế tuyết liền sảng Dựa vào cái gì hắn mội mội xuất giá loại việc lớn này chính mình ở đây liền tính Trường hợp còn làm đến như vậy keo kiệt đáng thương Sư thiên hạo giải thích nói Năm đó Vân Sơn quân cưới vợ hồng trang vạn dặm phô trương nhưng lớn, kiêu kiệt là khẳng định tính. Phục Tấn mắt lạnh nhìn lại, Sư Thiên Hạo lại nói, nhưng tiểu muội một người đối mặt cái loại này trường hợp xác thật có chút không thể nào nói nổi. Cho nên Vân Sơn quân tưởng ở các huynh trưởng nhìn chăm chú nên thú tân nương thập phần khó khăn. Hôn lễ ngày đó tia nắng ban mai thời gian tống tế tuyết đã bị chạy đến chân núi, đi thông đỉnh núi trúc ốc lộ phủ kín các màu diễm lệ hoa cỏ, hai bên là khách khứa cũng là tới khiêu chiến Vân Sơn quân trăm vạn đại Yêu môn. Phục tẫn đứng ở tối cao chỗ quan sát phía dưới rậm rạp lại vô cùng náo nhiệt vạn yêu môn phát ra một tiếng hừ nhẹ. Thường giao nhìn nhìn phương sơn đạo vạn yêu môn nhéo nhéo giữa mày, các ngươi có phải hay không quá khi dễ hắn. Dục muốn đi cứu chẳng khi bị hai cái huynh trưởng ngăn lại. Phục tấn không nhanh không chầm nói, hoảng cái gì, hắn nếu tưởng cưới yêu giới linh chủ, kia cũng đến xem có hay không cái kia thật bản lĩnh. Sư thiên hạo cũng nói, tuy là tâm kiếm đệ nhất nhân, nhưng trong núi đại yêu không có linh giáo qua, vẫn là sẽ có điều phụ Thường giao nghĩ thầm chúng nó nào dám công phục, trong lòng phục cũng đến nẹn, dám bên ngoài thượng cùng nàng nháo không phải tự tìm tử lộ sao. Sư thiên hạo lại trầm gì gì nói, người đến cấp Vân Sơn quân một cái chứng minh chính mình cơ hội. Thường giao chấp mắt thấy phương, hắn nào còn cần chứng minh cái gì, hắn chính là tốt nhất. Hôm nay là hỷ yến, không ai dám tại đây nháo sự, cho dù là cùng Vân Sơn quân khiêu chiến cũng có đủ loại quy tắc ước thúc, Tống Tê Tuyết cũng thật sự rút kiếm đem chặn đường yêu tất cả đều chém giết, trường hợp tuy nhiệt huyết sôi trào Rồi lại dị thường hai hoa điểm đến tức ăn Tống tế Tuyết môi quá một khoảng cách liền phải uống chúng yêu truyền đạt rượu mừng, lại đánh bại con đường hai bên không đếm được người khiêu chiến nhóm đi bước một hướng thường giao nơi phương hướng đi đến. Từ bình minh đi đến trời tối. Hoa nói bốc cháy lên đêm đèn thắp sáng núi lớn chỗ sâu tròng, và yêu môn nhìn hắn dần dần ly đỉnh núi gần, hoan hô hò hét thanh càng ngày càng cao, từ mới đầu xem náo nhiệt đến sau lại chân tình thực lòng mà kỳ vọng Vân Sơn quân thật có thể không bị say đảo bị lả đả đảo. Lấy hoàn hảo chi tư đứng ở bọn họ lĩnh chủ trước mặt. Tống tế Tuyết tới trên đường uống lên thiếu rượu, cả ngày đều ở cùng đại yêu môn So Chiêu, quần áo tuy lây dính một chút rượu cùng hoa diệp, cầm kiếm ra chiêu tay lại như cũ ổn, cả người nhìn lại vô cùng thanh tỉnh, ngẫu nhiên ngước mắt nhìn về phía đỉnh núi kia một mạt hồng khi nội tâm kiên định lại thâm vài phần. Hắn dự vào cường đại so niệm lực từ chân núi đi vào đỉnh núi, chiến quá vặn yêu, chạy quá dịu mạnh, ở tối cao trô gió mát mặt kia nháy mắt rốt cuộc đi vào thường giao trước người bắt được tay nàng. Này nháy mắt Vô Cứu Sơn buộc phát ra hùng hồn chấn động trúc mừng thanh, thanh thanh rung trời, tràn đầy thiệt tình mong ước. Chương 53 hàng ngày 2. Thường giao như nguyện được đến đại ca đưa tới Tân Hôn Hạ Lễ Chí Thuần Chi Vũ, cộng thêm một đống lớn khắc kỳ chân dị bảo, nàng cũng chưa tới kịp đi cẩn thận kiểm kê, ngày hôm sau liền vội vàng lấy Chí Thuần Chi Vũ mân mê luyện hóa. Phi thăng trở thành thượng thần sau nàng không thể không có việc gì thường xuyên nhập nhân gian, hiện giờ có thể ở yêu giới đợi cũng là vì Vô Cứu Sơn cùng nàng lập khế ước còn chưa giải trừ. Tựa như đồng làn châu hát sa mạc bí cảnh cuối hỏi tiên giống nhau, vô cứu sơn đối người khác tới nói cũng cùng loại với một cái bí cảnh tồn tại, xâm nhập giả nếu có cơ duyên cũng có thể nhìn thấy yêu thần một mặt. Thường giao hoa ngày đem phượng vũ luyện hóa sau muốn đi nhân gian áp dụng tia nắng ban mai thời gian để nhất tích thanh lộ. Năm nay đi nhân gian số lần đã dùng xong. Nàng bất đắc dĩ đi tìm càn đao thần quân, trùng hợp càn đao thần quân hai ngày này chính đến mệnh lệnh muốn hạ giới nơi đi yêu ma, liền mang nàng cùng đi. đến nhân gian sau thường hỏi là cái dạng gì yêu ma. Càn đao thần quân lắc lắc trong tay tiểu bầu rượu không chút để ý nói, ngươi đi vội ngươi, yêu ma sự chính mình giải quyết. Thường giao khách khách khí khí nói, này như thế nào không biết xấu hổ. Ngươi là nửa yêu, không phải thuần túy đan người nhà, nếu không mới lười ngươi. Càn đao thần quân nhướng mày nói, lại nói con người của ta thực dễ dàng mềm lòng, xem không yêu nhau người bị bắt chia lịa. Thường giao nghỉ chân không nói gì một lát, hỏi, ta đây phụ thân. Càn đao thần quân đoàn nói, Phụ thân ngươi là thuần đan người nhà, lại nói ta hạ giới kia sẽ hắn tất cả đều quên mất, nhớ không nổi cũng vô pháp phi thăng, tử cục đã định. Thường giao. Hiểu. Hắn là thật sự phi thường không mừng đan người nhà. Thường giao cũng không có làm ra vẻ, nói lời cảm tạ sau liền lặng lẽ đi côn Luân Vân Sơn tối cao chỗ, chờ đến nắng sớm hiện ra khi lấy một giọt thanh lộ. Thanh lộ tích nhập thanh ngọc sáo thân, vốn là tinh đánh dịch thấu sáo ngọc chạm đến tựa điểm ở mặt nước nổi lên một vòng gợn sóng, thời khắc vẫn duy trì thủy doanh doanh bộ dáng. Rốt vào điểm linh lực đảo ngược sáo ngọc một vòng chính là đầy tay lạnh leo nước trong. thường giao vừa lòng mái nheo lại mắt, cầm ra thủy sáo ngọc đi tìm tống tế tuyết. Tống tế tuyết thu được nàng ngọc giản truyền âm khi đang ở đông lan châu nào đó xóa xỉnh trong đất cha tìm yêu ma manh mối biết nàng ở nhân gian sau liền đứng ở tại chỗ bất động chờ người tới. Đầu đường âm phong từng trận, nay đã là một tòa tử thành, âm khí thực trọng, còn có cá biệt ác linh dấu ở chỗ tối rỉnh coi không sợ chết vào thành tới người số nhóm. Tới này âm phong thành không ngừng hắn một cái, còn có các tiên môn các đệ tử, hắn cố ý tránh đi kia giúp rượu dít tiểu hài tử đi hẻo lánh con đường. Thường giao tới khi cũng không quản quanh thân hoàn cảnh như âm trầm doa người, vui vui vẻ vẻ mà đem ra thủy sáo ngọc nhét vào tống tế tuyết trong tay, lần đầu tiên luyện chế pháp bảo, nếu có chỗ nào không hảo ngươi liền nói, đầu lại sửa lại. Tống tế tuyết nắm sáo ngọc, đảo ngược một vòng khi trên tay tràn đầy nước trong. Hắn lau khô bàn tay mới sờ sờ thường ra mặt, không cần sửa, ngươi cấp chính là tốt nhất. Thường giao con mắt cười, trải qua chắc trở vết xe đổ ai lạc định sau, hắn nhưng thật ra so trước kia càng sẽ nói dễ nghe lời nói. Lệ phong đột nhiên nhấc lên hai người y phát cùng trên mặt đất lá khô, con đường hai bên rách nát cửa sổ đều kéo kẹt rung động. Lênh lạnh ngữ khí tự trên không phát ra truyền khắp cả tòa quỷ thành, đều trốn hào sao. Nếu là làm bắt được âm trầm tà ác tiếng cười kinh ở trong thành điều tra các đệ tử vội vàng tìm kiếm tránh né chỗ. Thường giao không thể tùy ý ra tay. Tống Đế Tuyết vớt được nàng phản ứng thần tốc mà trốn vào phía sau trong phòng, ngoài phòng ánh mặt trời bị mây đen che lấp, ánh sáng trở nên ảm đạm, dấu kín lũ Ác Linh không kiêng nể gì mà xuất hiện ở trên đường phố chu lên. Tống tê Tuyết bối trông cửa gỗ nghiêng người ra bên ngoài nhìn lại, thường giao ở trong lòng ngực hắn ngẩn đầu lườm mắt trong phòng cảnh sát, tràn ngập hủ bại bụi bằng hương vị cùng tùy ý có thể thấy được mạng nhện, nàng tựa nhớ tới sao, không nhịn cười hạ. Đại trưởng rắn ở nàng sau thắt lưng đem người hướng trong lòng ngực nắm thật chặt, Tống Đế Tuyết mắt xem nàng. Thường giao ở hắn đặt câu hỏi phía trước liền nói, như thế làm nhớ tới lần đầu tiên ở vạn tượng linh cảnh gặp ngươi thời điểm, hai bị nốt ở rách tung tué trong phòng trốn tránh bên ngoài nuốt âm ma, tuy rằng ta biết không có thể phát ra âm thanh, lại không nghĩ rằng nuốt âm ma trong cơ thể còn có hòa yêu, cho nên mới không có tiêu diệt ngọn đèn, đèn dầu. Tống tế tuyết bị nàng nói giỡn, lúc ấy không diệt đèn là muốn nhìn sao. Thường giao thành thật đáp, xem ngươi. Tống tế tuyết, phòng bị, bởi vì ngươi đẹp. Thường giao trước mắt Thú ngươi lúc ấy đối ái đắc không nhiều xem một cái cũng không chịu. Thật cũng không phải nhằm vào nàng, kia sẽ tống tê tuyết đối tất cả mọi người hái đắc không hắn trước kia liền không phải một cái dễ dàng thân cận người. Nếu không có thường giao chủ động tới gần, kết cục cũng không phải là như bây giờ. Xem. Tống tế tuyết nói. Ở ngọn đèn dầu sau khi lửa tắt. Đối tống tê tuyết tới nói kia đã là thật lâu thật lâu trước kia sự, lại bởi vì có thường giao tồn tại trước sau rõ ràng. Bên ngoài truyền đến ác linh và trạm môn phòng vang lớn, thường giao mới hỏi, này quỷ thành yêu ma làm sao? Đoạt quanh thân thôn xuất giá nữ tử, xuất giá cùng ngày cướp tân nhân, ngày hôm sau đem không có thần hồn thi thể còn đi. Tống tế tuyết nhìn về phía ngoài cửa, chiều bên này tụ lại ác linh càng ngày càng nhiều. Thường giao, hủy nhân duyên người khác, là có chút thiếu thu thập. Phía trước quỷ thành trên không âm trầm thanh âm ở ngoài cửa vang lên, này mùi hương. Khó được, đi, đem trong phòng nữ nhân cấp mang ra tới. Đêm nay liền dùng nàng, lời nói còn chưa nói xong liền có sắc bén kiếm khí từ bên trong phá cửa mà ra, kinh ác linh đều thảm thiết tứ tán. Thường giao thấy ngoài phòng yêu ma mà những mày, vẫn là cái người quen. Tiên nhiệm yêu hoàng tâm phúc chi nhất, họa bị yêu. So sánh với thường giao bình tĩnh, họa bị yêu lại đang xem thanh hai người phía sau ra tê dại, quay đầu liền chạy. Thường giao không truy nhưng thật ra xem mắt tống tế tuyết, xem như minh bạch hắn hôm nay như thế nào không đi hát hoang mạc mà là tại đây quỷ thành, nguyên lai like là mang thủ. Họa Bì yêu thấy thưởng giao cũng đã túng hơn phân nửa, liều mạng muốn chạy, lại vẫn là bị Tống tế Tuyết tâm kiếm trận vây khốn, không cam lòng mà chết ở hắn dưới kiếm. Tống tế Tuyết mới vừa thu kiếm, quay đầu liền đụng phải tới Quỷ Thành tìm Họa Bì yêu phục tận. Một người một yêu trầm mặc đối diện một lát sau phục tận hung nói, "Ngươi sát. Tống Đế Tuyết đã chết." Phục tận cả giận, hắn trong đầu còn có không ít chuyện quan trọng chưa nói ra tới ngươi liền đem hắn giết. Tống tế Tuyết vẻ mặt quan ta sao sự ngươi cũng chưa nói không thể giết đạm lười biểu tình. Phục tẫn không thể nhịn được nữa, lại cùng hắn lên. Thường giao ở trước cửa không nói gì xem sẽ, cuối cùng không nhịn xuống, lược ảnh tiến lên lôi kéo tống tế tuyết chạy. Phục tấn Muốn muội mội có sao dùng? Có sao dùng? Họa bì yêu đã chết, quỷ thành cũng liền dư lại không đầu vóc lũ ác linh. Thường giao mang theo tống tế tuyết tới rồi đông lan thành mới hỏi hắn quỷ thành lũ ác linh làm sao bây giờ? Muốn hay không sấn đại ca không ở sau trở về thanh rớt? Tống tế tuyết buồn cười nói. Đại tiên môn lại không được đầy đủ đều là phế vật, không đi cũng có người khác đi. Thường giao mỉm cười nói, cũng đúng, nhậm hoàng bọn họ không biết quá thế nào. Tống tế tuyết rắc quá tay nàng đi ở trên đường, mỗi ngày đều vội vàng cùng yêu hoàng phân cao thấp, quá thực phong phú. Thường giao sờ sờ cái mũi, nhìn không được muốn cười, đại ca thoạt nhìn cũng rất bận. Hai người đều không thế nào quản yêu giới cùng nhân gian va chạm, trừ phi có tương đối đặc thù yêu ma hoặc sự kiện xuất hiện. Người có thể ở nhân gian đại thiên Tống tế tuyết nghiêng đầu đi xem nàng. Thường giao nói, liền hôm nay một ngày. Tống tế tuyết gật gật đầu, lôi kéo nàng đi ra tiểu lầu, điểm rất nhiều thường giao thích ăn. Tuy rằng thường giao hiện tại đã là yêu thần, nhưng nàng vẫn là thích ăn nhân gian đồ ăn, ăn không nhị. Trước kia ở Vân Sơn tu luyện lâu còn sẽ lôi kéo tống tế tuyết làm nũng làm hắn mang chính mình đi thượng nguyên thành ăn cả ngày. Rời đi Vân Sơn phần lớn thời gian tống tế tuyết đều là ở tiểu lầu bồi thường giao ăn cái gì. Những cái đó lơ lòng bình thường nhật tử lại là hắn sinh mệnh hạnh phúc nhất an ổn thời gian. Tông tế tuyết thích xem thường giao ăn cái gì, có thể cho dư hắn thỏa mãn, đặc biệt là đường hắn lột chỉ tôm về sau đưa tới thường giao bên ngồi xem nàng há mồm ăn xong ngáy mắt. Đúng rồi, phía trước đi thượng vần phong lấy tia nắng ban mai thanh lộ, phát hiện tây nam biên tiểu trên ngọn núi có tỏa vô danh mộ, đó là ai? Thường giao phồng lên quay hàm vừa ăn vừa hỏi. Tông tế tuyết hiếp mắt suy nghĩ một chút, chậm gì, gì nói, Người, thường giao, Năm đó kiến, quên hủy đi, buổi tối đi một chuyến hủy đi. Tống Tế Tuyết lại mặt không đổi sắp nói, thường giao một tay chi cầm cười khanh khách mà xem hắn, Vân Sơn quân năm đó không phải đem cùng có quan hệ đồ vật tất cả đều thiêu sao? Liên Lây dính nhớ hoa thủ đều không buông tha, như thế nào còn ở như vậy bí ẩn trên vách núi kiến cùng ta có quan hệ mộ. Tống Tế Tuyết cẩn thận lột tôm sắc, chấm tương sau huy nàng ăn xong, thường giao ngoan ngoan há mồm, nhưng thật ra phối hợp thực hảo. Hắn thực bình tĩnh mà nói, kia sẽ quá điên. Đem đồ vật đều thiêu không nghĩ để cho người khác thấy, không nghĩ làm trừ ta bên ngoài người đụng vào cùng ngươi có quan hệ đồ vật, lại quá từ ngươi, cho nên kiến chủng, ngẫu nhiên đi xem, nhắc nhở chính mình lời nói còn chưa nói xong đã bị thường giao nghiêng đầu ở bên môi rơi xuống ôn nhu hôn. Thường dao sạch sẽ xinh đẹp tay khẽ vuốt hắn sau cổ, mang theo trấn an hơi thở, nàng bị tống tê tuyết ra tăng hôn sau này áp đi bối chống song lăng, một hồi lâu mới tách ra, vung xuống mặt mày ánh mắt ú trầm mà nhìn nàng nói, như vậy thật cẩn thận làm gì. Tuy rằng biết ngươi cố ý, nhưng vẫn là sẽ đau lòng. Thường giao ôn nhu nói. Tống tế tuyết sắc thật là cố ý đem những cái đó năm tâm ý trắng ra nói ra, chính là tưởng từ thường giao ngôn hành cử chỉ trông được thấy thương tiếp cùng để ý, thói quen xấu này cũng sửa không xong, cứ việc hắn cũng không có muốn sửa ý tứ. Nhưng rốt cuộc vẫn là có chút không giống nhau. Cố mất đi thường giao kia 10 năm, tống tế tuyết đã tâm thái đại biến. Lại đi phía trước năm hắn là tuyệt đối vô pháp bình tĩnh nói ra này đó câu chữ Thậm chí vô pháp thừa nhận thường giao đưa ra vấn đề, cái trong thời gian ngắn là có thể mất khống chế trở nên thô bạo vô thường lại tự thương hại bảy phần. Hiện tại sẽ không. Bởi vì Tống tế Tuyết rất rõ ràng chính mình vẫn luôn đều ở bị thường giao thâm ái. Này hái làm hắn không sợ gì cả. Thường giao vào đêm liền rời đi nhân gian, Tống tế Tuyết cũng đi Vân Sơn đem kia vô danh mộ phá hủy. Thiên hậu La Phi cùng Bạch đi kiếm tu ngày dỗ, Tống tế Tuyết vừa vận ở Vô Cửu Sơn, liền bồi thường giao lướt qua rừng phong đỏ đi vách núi cuối tảo mộ tế bái. Sau đó liền thấy trên mạch núi có ba tòa vô danh mộ. Tống tế tuyết quét mắt trước hai tòa, ánh mắt ngừng ở cuối cùng vô danh mộ bài thượng hỏi, còn có ai? Thường giao yên lặng nhìn phía sớm đến nhị ca cùng đại ca. Phục Tấn trận trắng mắt không nàng. Sư Thiên Hạo lộ ra xấu hổ lại không mất lễ phép mỉm cười, là cho tiểu muội, phía trước cho rằng nàng độ kiếp thất bại, năm kia đều vội vàng không rảnh tới tảo mộ, cho nên mới quên. Thường giao, phu quân cùng các huynh trưởng đều vì nàng trước tiên kiến hảo mộ, một người gian một cái yêu giới. Thật là hảo vui vẻ. Bốn người ở vách núi trước tế bái, nhưng chỉ có Thường Dao cùng sư Thiên Hạo đang nói chuyện, mặt khác hai cái trừng mặt chung lại mang theo điểm sắc khí. Tống Tế Tuyết trong mắt chỉ có Thường giao, người khác như hắn căn bản liền không thèm để ý Phục Tấn, xem hắn ánh mắt liền tính đã là đem hắn vỡ thành ngàn vạn phiến, Tống Tế Tuyết cũng thờ ơ. Tế bái tán sau tiểu phu thê hai người đi trước, sư Thiên Hạo nhỏ giọng hỏi Phục Tấn, đại ca lại cùng Vân Sơn Quân khởi xung đột. Phục Tấn đem Họa Bì yêu sự nói ra, Họa Bì sốt chết. Mặt khác châu yêu đem nhược điểm không thể nào biết được. Này hắn có thể không khí sao? Sư Thiên Hạo Trấn An nói, đại ca cũng không cần quá suy khí, nếu Vân Sơn quân giết hỏa bì, kia cũng có thể khoảnh khắc mấy cái yêu đem không phải? Phục Tân quay đầu nhìn lại, vừa thấy này Hồ Ly cười như tắm mình trong gió xuân, liền biết hắn lại khởi ý xấu. Hồ Vương Tử không hề cân nhắc tình kiếp sau liền bắt đầu đem tâm tư đặt ở người chung quanh trên người, có lẽ là quá tình kiếp sau nhẹ nhàng lại không thú vị, ngẫu nhiên cũng sẽ đi theo đại ca cùng nhau làm điểm sự. Phục tân cùng thường giao đều rõ ràng, hồ vương hình người tuy thoạt nhìn ôn hòa yêu nhã, phúc hổ và vô hại, bản chất lại là cái giảo hoạt tâm cơ thâm trầm đại yêu. Tống tế tuyết hồi nhân gian trước, trùng hợp nghe thấy hai chỉ đại yêu ở trao đổi thu phục yêu giới một chuyện, hắn cũng không muốn nghe, coi như không nhìn thấy lập tức đi ngang qua khi, một câu tiểu mội từng cùng bác Sơn yêu đem cùng du lịch nhân gian mà dừng lại, dựng thai lắng nghe. Tuy bất quá nửa ngày liền giác hắn không thú vị lại không thấy quá, nhưng này bác Sơn yêu đem lại đối nàng si tâm không thay đổi Cho tới bây giờ còn ở tìm nàng tung tích, ý đồ tái kiến một mặt. Hồ Sơn Tế Khi, Tiêu Hoài Thủy yêu đem cũng nhân ở Kỳ Sơn thấy tiểu muội một vũ mà nhớ mãi không quên. Tống Tế Tuyết từ bên hông rút ra sáo ngọc xoay vòng. Chờ hắn nghe xong vị yêu đem đối vô cứu linh chủ gái mộ lúc sau mặt không đổi sắp rời đi, đến nằm ở trên giường ngủ đến mơ mơ màng màng thường giao bên người, lạnh leo tay ràn rán má nàng hỏi: "Thanh Thanh, Hồ Sơn Tế Khi ngươi sẽ khiêu vũ sao?" Ừm. Thường giao ở hắn lòng bàn tay nhẹ quọ, Hồ Sơn Tế trước kia đi xem náo nhiệt thời điểm sẽ như thế nào. bỗng nhiên nhắc tới hồ Sơn Tế là có sao sự. Thường giao vừa định mở mắt ra hỏi một chút đã bị phúc hạ thân ảnh áp đi, tống tê tuyết ôm nàng nằm xuống mạng thanh nói, không có việc gì. Ba ngày sau, yêu hoàng thu phục mộ châu nên chiến mấy vị yêu đem trời đất ú ám khi, trùng hợp đi ngang qua mộ tu sĩ tâm kiếm một khai sấm xét quan rơi xuống, thủ châu yêu đem toàn quân bị diệt, yêu hoàng vừa lòng mà về. Kế tiếp thiên thường giao phát hiện đại ca cùng nàng phu quân chi gian thời khắc tồn tại sát ý không biết khi nào liền tan thành mây khói. Nàng lặng lẽ hỏi sư thiên hạo, đại ca này lại là ở tính kế cái gì? Nhị ca ôn nu mà sờ sơ nàng đầu, đều là người một nhà, cả ngày đánh giết sát tính sao? Đại ca rốt cuộc thừa nhận cái này, mỗi phu tiếp nhận hắn không phải một chuyện tốt sao? Thường giao thần sắc hồng y, đạt được đại cứu tử tán thành tống tế tuyết cười nhạo thanh, lại đây đem nàng lôi đi. Ba người ăn ý mà không làm thường giao biết chân tướng. chương 54 cha mẹ hiện đại phiên ngoại. Đại nhị này năm, sư phi bạn mới cái bạn trai, têu đàn hoài. Mới gặp khi đối phương gần như vô lý mà nhìn chầm chầm nàng nhìn hồi lâu, nói câu đầu tiên lời nói là ta nhớ ra rồi. Tân bạn trai ngày thường lánh lánh đạm đạm, thuộc về từ nhỏ đến lớn đều là cái loại này tam hảo học sinh, tự mình quy củ nghiêm luật, cự tuyệt bất luận cái gì bất lương tắt phong. Cố tình sư phi là cái làm việc không quy củ. Làm gì đều tùy tâm sử dụng chỉ cần chính mình vui vẻ liền hảo bạn trai thư viện đọc sách học tập thời điểm nàng hoặc là cùng bằng hữu khai hát chơi game hoặc là cùng xã đoàn hoạt động bên ngoài chơi đến vui vẻ vô cùng thế cho nên bên người đồng học bạn tốt cũng chưa phát hiện nàng đã có bạn trai một cái mỗi ngày ở học sinh hội vội vàng làm thật sự chuyên nghiệp nghiên cứu cao lãnh họ bá một cái chậm gì gì hốn nhật tử ánh mặt trời học tra ai cũng chưa đem này hai người nghĩ đến cùng nhau thẳng đến ngày nọ xã đoàn đoàn tù cùng nhau cak ca chơi quá Hải Qua buổi tối 12 giờ còn không có tăng cuộc ghế lô quỷ khóc sói gào cùng chạm cốc đàm tiếu thanh thanh đan sen. xúc ở góc ôm vại nước trái cây cùng tiểu tỷỉ mỗi nhóm chơi đại phú ông sư Phi bỗng nhiên bị người bắt lấy sau cổ xách lên chính nha ao nào làm nàng uống rượu tiểu tỷ mọi nhóm mở to mắt phản phất gặp quỷ mà nhìn sư Phi phía sau cao lánh hoa bá họa tao vị này cách vách hệ đại lao như thế nào tại đây đi trở về Đại lao nhìn đạiãoo nhìnầm nàng sư Phi phủng vại nước trái cây đưa qua đi nói ta không uống Thật không uống. Bạn trai bắt lấy nàng đi rồi. Tiểu tỷ mội nhóm sôi nổi đi theo phía sau ý đồ tìm tòi bắt quái, đuổi kịp sau nhìn thấy đại lão một bên lạnh mặt dạy bảo một bên cởi ý cấp bạn gái ăn mặc, bị dạy bảo người phủng vại nước trái cây thỉnh thoảng gật đầu, ngoan ngoắn bị hắn lôi kéo đi xa. Phía sau người trên đầu dâng lên một mảnh dấu chấm hỏi. Gì tình huống A đây là? Này hai người khi nào tốt hơn A? Ta giữa ta còn không có cùng nữ thần, nam thần thổ lộ cũng đã thất tình A. Ngày hôm sau tất cả mọi người biết này hai người ở kết giao, lẫn nhau vì nam nữ bằng hữu quan hệ. Truyền truyền, này tin tức chuyển tới sư phi bạn trai cũ kia đi, bạn trai cũ là cách vách trường học hệ thảo, lại là cao trung đồng học, phía trước tìm đường chết đem bạn gái làm không có, hiện tại hối hận không thôi, mắt trông mong mà ôm di động cấp sư phi đã phát không ít tin tức. Không khéo đều bị đan hoài thấy, hắn ninh mi đem hẹ chặt bạn tốt xóa bỏ, điện thoại kéo hắc. Đan hoài lánh lánh đạm đạm hỏi nàng. Người này liên hệ phương thức như thế nào còn ở. Sư Phi một phép đầu, đã quên xóa. Đan hoài đem xóa xong di động cho nàng sau không nói lời nào. Sư Phi hống vải thiên tài đem người hướng hảo. Quá mấy ngày trước bạn trai đêm khuya mua say sau tìm tới môn tới văn hồi, bị Sư Phi lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Bạn trai cũ hồng mắt thống khổ bất kham không muốn buông tay, rốt cuộc bị phỏng nhẫn nhưng nhận đan hoài tiến lên đây nói câu lăn sau phanh mà đóng cửa lại. Bạn trai cũ ở ban đêm gió lạnh trung hoàng hốt minh bạch. Nguyên lai like này hai người không biết khi nào thế nhưng ở cùng một chỗ. Sư Phi vội vàng hướng bạn trai, lại phát hiện bạn trai chỉ là ôm nàng không nói lời nào, nàng tìm mọi cách dí đồ khôi hài cười, lại bị người ấn eo nằm xuống ôm ở hoài nói thanh ngủ. Đan hoài ngẫu nhiên sẽ làm kỳ kỳ quái quái mộng. Trong mộng hắn là một người người mặc bạch dì hành tẩu thiên hạ kiếm tu, bạn gái là chỉ lại mỹ lại diễm đại yêu, ngẫu nhiên còn có nghịch ngợm, ở nhân gian tương ngộ đấu pháp khi đem hắn trói đến quy củ dây cột tóc chặt ước. Tán hạ tóc dài sau còn dựa hắn hoài nói câu, ta nhưng thật ra càng thích như vậy. Hắn bị tức giận đến không được, dơ tay một chảo xả người đai lưng, đại yêu lại không nẽ không tránh, tùy ý hắn vô ý giải khai ý thì còn cười nói, như vậy nhiệt tình. Này giá cũng vô pháp đánh, một người một yêu bị đai lưng cuốn lấy một khối ngã vào hồ nước. Hai người cũng từng cộng du thiên hạ. Bạch đi kiếm tu luôn là ngoài miệng nói ghét bỏ đại yêu thân phận, rồi lại đối nàng cẩn thận tỉ mỉ mà chiếu cố. Nếu có người khác đối đại yêu đao kiếm tương hướng chính mình cái thứ nhất che ở phía trước. Bọn họ lâu ngày sinh tình, tuy thân phận có khác, lại ai đều không có để ý. Tự cho là này không là vấn đề, lại không biết vận mệnh trêu người. Bạch Di dự tu nhân ôn dịch họa loạn mà nhập nhân gian cứu thế, ở khói thuốc súng chiến hỏa chung quên mất hết thảy, chờ đến đại chiến kết thúc, thiên địa bị tuyết trắng bao trùm rửa sạch nhật tử, đại yêu đứng ở trước mặt hắn lại bị hắn coi mà qua. Hắn quên mất sở hữu, chỉ dư đại yêu một người nhớ rõ. Ở giai dòng chờ đợi chung nên đón thất vọng kết cục. Đan Hoài tỉnh lại sau không nhớ rõ trong mộng chuyện xưa, lại có thể nhớ rõ kia phần tình yêu cùng tuyệt vọng, mỗi lần đều làm hắn trái tim nhất chịu nhất chịu mà đau, mày nhíu chặt nhìn qua rất là thống khổ. Lúc này bạn gái đều sẽ ôm hắn khẽ vỗ lưng, không ngủ tỉnh khi mơ mơ màng màng trấn an hai câu. Bạn trai giấc ngủ không tốt lắm. Sư Phi như thế nghĩ, có một cái cao nhan giá trị học bá bạn trai chỗ tốt ở chỗ có thể cái gì đều không biết, dù sao hắn sẽ là được. Nếu hai người đều không biết, vậy giao cho bạn trai đi học, bạn trai vĩnh viễn sẽ không làm nàng thất vọng. Đan hoài cũng sẽ không bức nàng học tập, có học hay không toàn dựa sư phi tự giác. Bất quá trong khoảng thời gian này sư phi thường xuyên hướng thư viện chạy, mỗi ngày đều cùng hắn cùng tiến cùng ra, tới rồi liền phiên phiên trang sách viết viết vẽ vẽ, không một hồi liền bắt đầu chống cầm xem ngồi ở bên người bạn trai. Ta bạn trai thật là đẹp mắt, quá mức cảnh đẹp y vui, hơn nữa bạn trai tới thư viện thời gian rất sớm. Bởi vậy nhìn nhìn liền sẽ ghé vào trên bàn ngủ. Ở sư phi bỏ bàn ngủ thời điểm đan hoài sẽ thỉnh thoảng bất thời giờ liếc nàng liếc mắt một cái, có khi cũng sẽ xem đến nhập thần, bất chi bất giác thời gian một phút một giây liền qua đi thật lâu, lại vĩnh viễn xem không nhị. Sư phi trong nhà có tiền có quyền, bị cha mẹ thân bằng từ nhỏ sủng đến đại, cái gì cũng không thiếu. Nàng bạn trai lại là cái cô nhi, từ nhỏ bị tình yêu nhân sĩ giúp đỡ lớn lên, cũng may có học tập thiên phú lại nỗ lực, các phương diện đều thực ưu tú. Mới đại Tam liền bắt đầu cùng bằng hữu cùng nhau gây dựng sự nghiệp. Bên người bằng hữu đều biết hắn vì sao liều mạng như vậy, bởi vì bạn gái ra thế quá ưu tú, hắn đến nỗ lực xứng đôi đối phương mới được. Ngẫu nhiên hắn bận quá, nửa đêm đều còn ở thư phòng cùng máy tính tư liệu làm bạn, sư phi hoặc là bồi hắn cùng nhau thức đêm, hoặc là bọc thảm lông rượi hắn trên đùi ngủ, bạn trai ở nàng ngủ sau thỉnh thoảng sờ sờ nàng nhu thuận tóc dài, vội xong rồi liền ôm nàng cùng nhau hồi trên giường đi. Sư phi xem hắn rất vất vả, Làm một cái vạn sự sẽ không chỉ lo tiêu tiền tiêu khiển đại tiểu thư như mày nói, nếu không ta cũng học điểm cái gì rút rút. Không cần. Đan hoài ôm quá nàng eo ôm, ở nàng bên môi hôn hôn, chỉ lo chơi đến vui vẻ là được. Nào bỏ được bạn gái phiền não yêu sầu này tục sự. Nàng nên ở chính mình Mỹ mắt phía dưới khoái hoạt vui sướng, yêu vô lự. Bạn trai sự nghiệp tiến hành thật sự thuận lợi, tuy rằng cũng càng ngày càng vội, lại cũng sẽ không vội đến quên chính mình bạn gái, nên bồi nàng chơi thời gian một chút không rơi. Sư Phi tốt nghiệp này năm trừ tịch liền mang theo bạn trai về nhà thấy ra trường, cha mẹ tuy rằng khách khách khí khí, nhưng hai người ra thế chênh lệch quá lớn, chỉ đồng ý bọn họ tiếp tục kết giao xem kế tiếp. Đan Hoài cũng không có biểu hiện cấp bách, hắn đã sáng tỏ chính mình đời này sở hữu theo đuổi cùng mục đích đều là vì Sư Phi có thể tại bên người qua đến hảo. Sư Phi an ủi hắn nói, đừng lo lắng, nếu là bọn họ thật phản đối ta liền rời nhà trốn đi. Đan Hoài nhẹ niết nàng mặt, đừng sang bậy, việc này không nóng nảy. Sự thật chứng minh hắn là đúng, nay chỉ là một cái tiểu khúc chiết, vẫn chưa ảnh hưởng hai người quá nhiều. Hai năm sau Đan hoài sự nghiệp ổn định, đạt được cha mẹ tán thành liền trực tiếp cùng bạn gái đi lanh chứng, từ nam nữ bằng hữu quan hệ thăng cấp đến chịu pháp luật bảo hộ phu thê quan hệ. chờ đỉnh đầu sự tình đều vội song sau ở năm mặt cử hành hôn lễ, hai người cộng đồng bằng hữu trình diện nhìn dưới ánh nắng hoa tươi giới trao đổi nhẫn hôn ngôi tân nhân đều khẳng định cho rằng, Đan hoài đời này chính là vì sư phi mà sống Hắn hạn dung túng sủng nghịch sư phi, che chở nàng cả đời ưu vô lự, sau này quãng đời còn lại đều không cần trải qua bất luận cái gì chật trở thống khổ, tựa một con xinh đẹp chim hoàng yến, lại có thể tự do tự tại bay lượn thiên địa. Chuyện được phát miễn phí tại nghetruyenaudio.org